Đào tiểu điểm gả lại đây sau trong nhà liền nhiều cá nhân, bất quá trần niên niên các nàng sinh hoạt nhưng thật ra không có bất luận cái gì thay đổi, trừ bỏ ngẫu nhiên trở về, nàng đại bộ phận thời gian đều là ở trong xưởng. Nông thôn tường đất cũng không cách âm, nàng cùng Trần Thiên Hoàng phòng chỉ cách một bức tường, hơi chút có điểm động tĩnh là có thể nghe được rõ ràng, trường kỳ không ở nhà, nhưng thật ra làm nàng thiếu rất nhiều xấu hổ. Đào tiểu điểm gả cho Trần Thiên Hoàng về sau, tiểu nhật tử quá đến xác thật dễ chịu, trong khoảng thời gian này không có việc nhà nông. Không dùng tới công, nàng mỗi ngày chỉ cần giúp đỡ Tôn Tuệ Phương làm làm cơm, tẩy giặt quần áo là được. Trần Thiên Hoàng Sắc thật cũng đau nàng, Tôn Tuệ Phương cũng lấy nàng đương thân quê nữ, đào tiểu điểm đối chính mình tuyển hôn sự này thật là quá vừa lòng. Chờ Trần Niên Niên trộm nói cho bọn họ thi đại học khả năng muốn khôi phục sự tình khi, nàng trong lòng liền càng vui vẻ. chương 59 đệ 59 chương đào tiểu điểm cao trung lúc ấy thành tích vẫn luôn không tồi, đáng tiếc thi đại học hủy bỏ lâu như vậy, nàng căn bản liền không có hướng kia phương diện nghĩ tới Hiện tại Trần Nghiên Miên mang về như vậy một cái tin tức lớn, nay đối nàng tới nói thật đúng là cực hảo. Đao Tiểu Điểm cao hứng bộc lộ ra ngoài, Trần Thiên Hoàng nhấp môi nói, thi đại học đều hủy bỏ 10 năm, như thế nào lại đột nhiên muốn khôi phục, việc này chưa từng có nghe nói, chu tử cử có thể xác định sao? Biết trước Trần Nghiên Miên đột nhiên gật gật đầu, "Ca, ngươi tin tưởng hắn, hiện tại chúng ta quốc gia nhân tải đại lượng sói mòn, khôi phục thi đại học đó là tất nhiên." Đao Tiểu Điểm vỗ vỗ tay, "Hảo hảo hảo." Nếu là thật có thể khôi phục thi đại học, kia này đại học ta nhất định phải khảo. Trần Niên Niên cười nói, không chỉ có ngươi khảo, ta cùng ta cả cũng muốn khảo. Đương nhiên đương nhiên, chúng ta đều phải khảo. Trần Thiên Hoàng không có các nàng như vậy lạc quan, ta tuổi đều lớn như vậy, chỉ sợ là không thể báo danh. Trần Niên Niên nhớ rõ khôi phục thi đại học năm thứ nhất không có quá nhiều hạn chế, tuổi cùng bằng cấp đều sẽ phóng thật sự tùng, bằng không nàng một cái sơ chúng tốt nghiệp người nào dám nói ra muốn tham gia thi đại học loại này rong rặt nói. Phần 62. Ta nghe Chu Tử Cử nói khôi phục thi đại học chủ yếu mục đích chính là vì thay chúng ta quốc gia tuyển chọn nhân tài, tuổi không như vậy quan trọng, ngươi lại là cao trung tốt nghiệp, khẳng định có thể tham gia khảo thí. Nghe được lời này Trần Thiên Hoàng trong lòng cũng có chút kích động, hắn người như vậy đại ở nông thôn khẳng định là không có quá lớn làm, còn không bằng đi đại học học điểm tri thức kỹ thuật. Nhưng hắn trong lòng cố kỵ vẫn cứ không ít, Trần Niên Niên là cô nương, nàng sớm hay muộn là phải gả đi ra ngoài. hắn là tử. Các tôn tuệ phương dưỡng lao là hắn muốn gánh vác trách nhiệm, vạn nhất đến lúc đó bọn họ đều thi vào đại học, tôn tuệ phương nên làm cái gì bây giờ đâu, tổng không có khả năng đem nàng một người lưu lại nơi này đi. Trần Thiên Hoàng quả thực không dám tưởng tượng bọn họ không ở bên người, mẹ nó nên thế nào sinh hoạt, nhưng hắn cùng đào tiểu điểm mới vừa kết hôn, nếu là đào tiểu điểm thi đầu đại học hai người bọn nàng không phải liền phải tách ra. Trần Thiên Hoàng muốn nói lại thôi nhìn Trần nhân Niên, hai anh em tầm mắt ra hội khi... Trần Niên Niên liền minh bạch Trần Thiên Hoàng sâu lo. Đại ca, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta không có khả năng đem ta mẹ một người lưu lại nơi này. Nay cũng không phải cái gì việc khó, nếu là chúng ta đều có thể thi đậu, rời đi thời điểm đem mẹ mang lên là được. An Dương có rất nhiều đại học, đến lúc đó chúng ta đều tranh thủ có thể khảo tới đó đi, thuận tiện mua cái phòng ở, chỉ cần người một nhà ở bên nhau, ở nơi nào trụ đều không có khác nhau. Trần Thiên Hoàng ở đồng tử hơi hơi phóng đại. Có đôi khi hắn cũng không biết Trần Niên Niên trong đầu những cái đó lớn mật ý tưởng là từ đâu chui ra tới, đi trong thành mua phòng, mệt nàng nghĩ ra à. Đến lúc đó trong nhà không mà, không thể loại lương thực, các nàng cũng không có trong thành hộ khẩu, ăn không được cung ứng lương, người một nhà chẳng phải là lại phải về đến trước kia cái loại này thanh bần nhật tử. đao tiểu điểm quải quải Trần Thiên Hoàng cánh tay, ta cảm thấy Niên Niên nói rất đúng, Thiên Hoàng ca, chúng ta liền ấn nàng nói làm đi. Có thể thi đại học, có thể trở về thành còn không cần cùng Trần Thiên Hoàng tách ra, đào tiểu điểm cảm thấy chính mình nằm mơ đều phải cười tỉnh. Chính là, Trần Thiên Hoàng cảm thấy bọn họ có điểm ý nghĩ kỳ lạ, nhưng là Trần Niên Niên mấy năm nay lợi hại là đại gia rõ như ba ngày, này đó ở hắn xem ra là vấn đề lớn sự tình đối Trần Niên Niên tới nói lại không đáng giá nhắc tới. Loại chuyện tốt này ai có thể gặp gỡ à, Trần Thiên Hoàng còn ra sức khức tử, đào tiểu điểm không cao hứng biểu môi thượng, Thiên Hoàng ca, nhà chúng ta ai nói tính a? Trần Thiên Hoàng chạy nhanh nói Tự nhiên là ngươi định đoạt. Nếu là ta định đoạt, chúng ta đây đều nghe nhân Nhiên, nàng so với chúng ta đều thông minh, nhìn vấn đề cũng so với chúng ta càng thấu triệt, tin tưởng nàng chuẩn không sai. Đào Tiểu Điểm đánh nhịp nói, Trần nhân Nhiên, niên. này không hề giữ lại tín nhiệm thật đúng là làm người áp lực sân đại, thi đại học khôi phục sự tình các nàng nơi này còn không có thu được nửa điểm tiếng gió, Đào Tiểu Điểm cư nhiên không chút nào nghi ngờ lựa chọn tin tưởng nàng, Trần Nhiên Nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng nàng sắc thật sẽ không hại bọn họ là được. Chuyện tới hiện giờ, Trần Thiên Hoàng cũng quyết định đánh cuộc một phen, nếu là thi đại học thật có thể khôi phục, hắn là cần thiết phải bắt được cơ hội này. Ba người cứ như vậy đem việc này cấp thương lượng hảo. Chính sách còn không có xuống dưới, vì phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta nhất định phải đối ngoại bảo mật, ta mẹ nơi đó cũng muốn đạt. Trần Thiên Hoàng cùng Đào Tiểu Điềm đều đã biết vấn đề nghiêm trọng tính, việc này khẳng định là đánh chết bọn họ đều sẽ không nói cho người khác. Trong lòng một vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết, Trần Niên Niên lập tức cấp Chu Tử Cử trở về tin, nàng đem chính mình đối Trần Thiên Hoàng nói những lời này đó lại thuật lại cho Chu Tử Cử, nói cho hắn, nếu thi đại học khôi phục sự tình là thật sự, kia chính mình liền thông qua thi đại học phương thức đi hắn thành thị. Chu Tử Cử tuy rằng bức thiết tưởng cùng nàng đoàn tụ, nhưng hắn vẫn luôn đều thực tôn trọng Trần Niên Niên ý tưởng, hắn lại đi Chu Quốc An nơi đó hỏi hỏi, biết thi đại học khôi phục sự tình 890-10 sau hắn liền đi cấp Trần Niên Niên tìm rất nhiều giáo tài cùng tư liệu gửi qua đi. Có này đó tư liệu, Trần Niên Niên đối thi đậu đại học liền càng có tin tưởng. Đao tiểu điểm cùng Trần Thiên Hoàng đã rời đi vườn trường thời gian rất lâu, bất quá bởi vì ở đội sản xuất đương lao sư duyên cớ, Trần Thiên Hoàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều đang không ngừng hấp thu tri thức, hiện tại nhìn đến này đó sách giáo khoa, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy xa lạ. Ở 8 tháng thời điểm, thi đại học muốn khôi phục tin tức dần dần truyền khai. Trần Gia loan thật nhiều thanh niên trí thức đều đã biết. Tuy rằng Trung ương còn không có chính thức đăng báo nói cho đại gia, nhưng này đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Tại đây một khắc, sở hữu thanh niên trí thức đều là kích động, thi đại học khôi phục ý nghĩa bọn họ có thay đổi vận mệnh cơ hội, chỉ cần chính mình hảo hảo nỗ lực ôn tập, đến lúc đó thi đậu đại học liền lại có thể trở về thành. Bọn họ nhưng không nghĩ cả đời đều cùng này đó hoàng thổ mà giao tiếp. Thi đại học khôi phục sự tình nghiễm nhiên không phải cái gì bí mật, Trần Niên Niên tuy rằng đã từng tham gia quá thi đại học, nhưng niên đại không giống nhau, nàng học tri thức cũng không giống nhau, nàng nghĩ dư lại mấy tháng nàng dứt khoát liền lưu trữ trong nhà hảo hảo học tập tính, thuận tiện đốc xúc Trần Thiên Hoàng cùng đào tiểu điểm. Vô luận như thế nào, cái này đại học bọn họ ba người là cần thiết đến thi đầu A. Nếu quyết định muốn thi đại học, kia nhà xưởng sống Trần Niên Niên cũng không tính toán đi làm. Nhưng là cái này danh ngạch là thông qua đội sản xuất rơi xuống nàng trên đầu, chẳng sợ nàng không làm cũng không thể làm như vậy danh ngạch bạch bạch tổn thất rớt. Trần Phú quốc gần nhất thật là một cái đầu hai cái đại từ thi đại học muốn khôi phục tin tức ra tới sau này đàn thanh niên trí thức liền nhân tâm di động không có một cái đem tâm tư đặt ở làm việc thượng nói thật thi đại học có thể khôi phục hắn cũng rất cao hứng nghe nói thi đậu tốt nghiệp đại học sau quốc gia còn sẽ phân phối công tác đến lúc đó an dùng tất cả đều là nhà nước hoàn toàn không cần chính mình ngọc lòng này đối bọn họ tới nói thật ra là thật tốt quá bọn họ này đó nông dân. Không mấy cái không hâm mộ những cái đó trong thành những cái đó lại lãnh tiền lương lại ăn cung ứng lương người. Trong nhà có tiểu hài tử đều nghĩ muốn đem chính mình hài tử đưa đi đi học. Nhưng là lại như thế nào hâm mộ, chính mình xứng đáng làm vẫn là muốn làm, phía trên chỉ nói thi đại học muốn khôi phục, lại chưa nói cụ thể là khi nào, này nhóm người hiện tại liền như vậy sao động, sẽ không sợ giỏ che múc nước công giã chẳng sao. Vốn dĩ hắn liền không cao hứng, chờ Trần Niên Niên tới tìm hắn nói muốn sa thải trong xưởng công tác khi hắn liền càng buồn bực. Ngươi cho rằng đại học là dễ dàng như vậy thi đầu. Ngươi một cái sơ chung tốt nghiệp người, còn không bằng hảo hảo thủ trong thành công tác này, mỗi tháng cầm mấy chục khối tiền lương nuôi sống các người một nhà già trẻ kia đều dư giả. Cũng không phải Trần Phú Quốc xem thường Trần Niên Niên, nhưng hắn cảm thấy này đại học thật không phải tưởng khảo là có thể khảo, nếu là đến lúc đó Trần Niên Niên không chỉ có không thi đầu đại học, còn đem trong tay công tác đánh mất, kia không phải mất nhiều hơn được sao. Dù sao đổi lại bọn họ loan những người khác, La khẳng định cũng sẽ không làm như vậy lựa chọn. Trần Niên Miên đương nhiên biết Trần Phú Quốc là có ý tứ gì, đối nàng như vậy có ổn định công tác người tới nói, ở không biết tương lai sẽ phát sinh gì đó dưới tình huống, vừa lòng với hiện trạng là lựa chọn tốt nhất. Đổi làm là những người khác khẳng định sẽ tán thành Trần Phú Quốc ý tưởng. Trần Niên Miên cùng bọn họ bất đồng, chẳng sợ nàng đối với về sau sự tình cũng không hiểu biết, nàng cũng sẽ không làm kỳ ngộ cứ như vậy bạch bạch trốn đi. Đội trưởng, ta biết ngươi là tốt với ta, Nhưng ta là quyết tâm muốn thi đại học, này công tác ta sẽ không lại làm. Trần Phú Quốc cao mày hung hăng hút hai khẩu thuốc lá sợi, quả thực là không biết nói ngươi cái gì hảo. Hảo, đội trưởng, ta cho ngươi nói điểm làm ngươi vui vẻ sự. Tốt xấu ở Trần Gia Loan Đãi có hai năm, hơn nữa Trần Phú Quốc này đội trưởng đối nàng cũng không tồi, Trần Niên Niên nghĩ rời đi trước nàng cũng đến hỗ trợ làm chút cái gì. Chúng ta này đó nông thôn hộ khẩu người tưởng vào thành công tác thật sự là quá khó khăn, nhưng nếu ta đã khai cái này đầu ta khẳng định sẽ không bạch bạch lãng phí cái này danh nghịch. năm nay chúng ta trong xưởng tiền lời thập phần không tồi, ta đã đi tìm xưởng trưởng tương lượng, hắn cuối cùng quyết định lại cho chúng ta đội sản xuất hai cái danh nghịch. không chỉ có như thế, chúng ta cái kia nhà xưởng hiện tại mở rộng tân nghiệp vụ, trừ bỏ trái cây đồ hộp, còn sẽ làm cá đồ hộp. nếu làm cá đồ hộp, kia khẳng định là yêu cầu nguyên vật liệu, chúng ta đội sản xuất như vậy một cái sông lớn cũng có thể lợi dụng lên. Trần niên niên dừng một chút nói, đội trưởng, ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Trần Phú Quốc gãi gãi chính mình chán, Trần Niên Niên lời này nghe được hắn thật đúng là như lọt vào trong sương ngủ. Hắn đem Trần Niên Niên nói hảo hào lót loát, loát, trong xưởng làm cá đồ hộp, yêu cầu nguyên vật liệu, mà này nguyên vật liệu, bọn họ trong sông liền có. Kia đến lúc đó bọn họ có thể trực tiếp cấp xưởng đồ hộp cung cấp nguyên vật liệu A. Việc nhà nông không nặng thời điểm, liền an bài đội sản xuất người hạ hà đánh cá, không chỉ có tính công điểm, chờ bán xong rồi còn có thể cấp đánh cá người ấn cân tính tiền lập tức liền cho bọn hắn đội sản xuất người cung cấp mặt khác một cái làm dầu lộ. Trần Phú Quốc cầm điếu thuốc côn tay đều có chút không song, hắn há miệng thở dốc, kích động đến nói không không ra lời nói tới. Trần Niên Niên thấy hắn minh bạch, cười nói, đội trưởng, ngươi ở cùng mặt khác lãnh đạo cân nhắc cân nhắc, nếu là ngươi cảm thấy được không, ta liền mang ngươi vào thành cùng chúng ta sưởng trưởng tâm sự. chuyện tốt như vậy còn thương lượng cái gì? Trần Phú Quốc sốt ruột nói, vậy ngươi ngày mai liền mang ta đi các ngươi trong sưởng nhìn một cái. hành Ta ngày mai liền mang ngươi đi, sớm một chút đem việc này cấp chứng thực, Trần Niên Niên mới có thể chuyên tâm ôn tập. Cách thiên sáng sớm, nàng liền cùng Trần Phú Quốc vừa xe bỏ vào thành. Trần Niên Niên mấy năm nay ở trong xưởng biểu hiện không tồi, còn suy nghĩ rất nhiều điểm tử trợ giúp trong xưởng để cao hiệu quả và lợi ích. Sưởng Đô hộp xưởng trưởng còn đang tìm tư cho nàng chuyển chính thức, Trần Niên Niên lại đột nhiên không kịp phòng ngừa đề ra từ trước sự tình. Giữ lại không có kết quả sau, xưởng trưởng cũng chưa nói cái gì. Trần Niên Niên lại ra mặt giày hướng hắn muốn hai cái danh lạch, dù sao không chiếm biên chế, nếu là làm được không tốt, tùy thời xa thải là được. Đến nỗi làm cá đồ hộp việc này, cũng là Trần Niên Niên nói ra, nàng trả lại cho trong xưởng mấy cái đồ hộp bí phương. Đương nhiên, trên đời này không có miễn phí cơm trưa, cấp phương thuốc Trần Niên Niên cũng là có điều kiện. Trần Niên Niên yêu cầu đến lúc đó cá đồ hộp làm thành công sau, trong xưởng năm thứ nhất bán cá đồ hộp lợi nhuận ít nhất đến cho nàng bốn thành. Lúc ấy này sưởng trưởng liền cảm thấy Trần Nhiên nghiên tâm quá tối điểm, nàng liền ra một cái phương thuốc liền phải bốn thành lợi nhuận, nghĩ đến cũng quá mỹ. Nhưng Trần Nhiên nói, nàng chỉ cần năm thứ nhất lợi nhuận, mặt sau đồ hộp bán đến lại hảo đều cùng nàng không gì quan hệ, như vậy dứt khoát thái độ nhưng thật ra làm sưởng trưởng có điểm tâm động. Nếu là trong sưởng thật có thể dựa cái này kiếm tiền, kia này bốn thành tiểu thật không tính cái gì. Hơn nữa phương thuốc không có thêm vào lấy tiền, kiếm không đến tiền bọn họ cũng không lâu cái gì. Sưởng trưởng suy nghĩ thật lâu vẫn là quyết định đánh cuộc một phen. Nhìn thấy Trần Niên Niên đem Trần Phú Quốc mang đến, hắn lại nhiệt tình cùng Trần Phú Quốc nói chuyện nói thu mua cá sự tình. Trần Phú Quốc gì cũng không hiểu, chỉ có thể thường thường nhìn về phía Trần Niên Niên, hy vọng nàng có thể lấy cái chủ ý. Cũng may Trần Niên Niên là một lòng vì Trần Gia Loan suy nghĩ, không chỉ có thành công nói hạ bán cá sự tình, còn không có làm cho bọn họ đội sản xuất ăn nửa điểm mệnh, Trần Phú Quốc này trong lòng đều không thể dùng cao hứng tới hình dung. Hắn cảm thấy Trần Niên Niên quả thực chính là bọn họ đội sản xuất phúc tình, không chỉ có cho bọn hắn tranh thủ tới rồi vào thành hai cái danh lạch, còn cấp đội sản xuất tìm kiếm tiền biện pháp, cái nào đội sản xuất có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Nguyên bản hắn còn cảm thấy Trần Niên Niên cứ như vậy từ bỏ xưởng đồ hộp công tác, là kiện thực không lý trí sự tình, nhưng hiện tại thoạt nhìn, Trần Niên Niên nha đầu này đầu hóc so với ai khác đều thanh tỉnh, khảo cái đại học hẳn là cũng không làm khó được nàng. chương 60 đệ 60 trương Tháng 10 thời điểm Thi đại học khôi phục tin tức liền ở cả nước đăng báo, phố lớn ngõ nhỏ đều có người ở nghị luận chuyện này. Trần Gia Loan người cũng ở cảm thán, vốn dĩ thi đại học việc này cách bọn họ này đó nông dân rất xa, nhưng là này đàn thanh niên trí thức nhóm nỗ lực học tập bầu không khí vẫn là ảnh hưởng tới rồi bọn họ. Trong khoảng thời gian này, trong đất sống không nhiều lắm, dù sao này đàn thanh niên trí thức tâm đều đã phi xa, Trần Phú Quốc dứt khoát liền cho bọn hắn nghỉ, làm cho bọn họ đem tâm tư đều đặt ở học tập mặt trên. Đến lúc đó nếu là thật thi đầu đại học cũng coi như là cho hắn cái này đội sản xuất đội trưởng mặt dài. Công tác sự tình hoàn toàn giải quyết sau, Trần Niên Niên liền tĩnh hạ tâm tới ở nhà an tâm ôn tập. Các nàng đem chuẩn bị tham gia thi đại học sự tình nói cho Tôn Tuệ Phương sau, Tôn Tuệ Phương trong lòng cũng là hung hăng mà kinh ngạc một phen. Nàng luôn luôn là cái dễ dàng thỏa mãn người, hiện tại trong nhà điều kiện không tồi, Trần Thiên Hoàng cũng cưới tức phụ, nếu là ở có cái hài tử, tiêu nhật tử liền thật sự viên mãn. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng chính mình có thể an tâm ở nhà mang tôn tử Ai biết hai người kết hôn lâu như vậy, đào tiểu điểm bụng còn không có động tĩnh. Phần 63 Hiện tại còn phải tốn thời gian ôn tập, càng thêm không có thời gian sinh tiểu hải tử. Tôn tuệ phương thở dài, Trần Thiên Hoàng năm nay đều 27, cũng không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể đương tra. Những lời này nàng đều nghẹn ở trong lòng không có nói ra. Hai tử lớn có chủ kiến, rất nhiều chuyện nàng cũng quản không được, cái gì sóng to gió lớn đều lại đây, còn có cái gì không thể thừa nhận, nếu Trần Thiên Hoàng các nàng đều không nội. Nàng cũng không cần thiết suy xét nhiều như vậy Sinh hải tử việc này đào tiểu điểm trong lòng cũng có áp lực Đội sản xuất có cùng nàng cùng thời gian vào cửa tân tức phụ Đã sớm đã lớn bụng Mà nàng mỗi ngày lại ăn ngủ ngủ ăn không có một chút phản ứng Cũng may người trong nhà cũng chưa nói qua cái gì Lúc này mới làm nàng dễ chịu một chút Khoảng cách thi đại học nhật tử còn có 2 tháng không đến Đào tiểu điểm ngược lại là có chút may mắn Nàng cùng Trần Thiên Hoàng một lòng đặt ở ôn tập sự tình mặt trên Thật sự là phân không ra mặt khác tinh lực Nàng quyết định sinh hài tử sự tình vẫn là chờ thi đại học. Trần Ai lạc định lại nói: sách giáo khoa thượng chi thức cùng thi đại học không quá giống nhau. Thật nhiều thanh niên trí thức đều đi xin nghỉ đi huyện thành bảo thư. Chu Tử cừ nghị cách cấp trần niên niên các nàng lộng một bộ cùng thi đại học tương tự ôn tập tư liệu. Cái này làm cho trần niên niên các nàng thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Như thế quý giá tư liệu chỉ có một phần. Hơn nữa trần đại tráng này phân tư liệu chính là trần niên niên các nàng bốn người cùng chung. Biết trần niên niên nơi này có ôn tập tư liệu. Thanh niên trí thức nhóm đều hâm mộ cực kỳ, bọn họ đi chấn trên mua điểm thịt đưa đến Trần Niên Niên trong nhà, thuận tiện hỏi một chút nàng có thể hay không đem tư liệu mượn cho bọn hắn nhìn một cái. Trần Niên Niên không có cự tuyệt, nàng đem tư liệu thư cho Đồng Minh Viễn, ta cho ngươi hai ngày thời gian, các ngươi đem này đó nội dung trích sao một lần, sao hảo liền chạy nhanh cho ta. Mượn đến tư liệu thư Đồng Minh Viễn giống như là được đến một cái thiên đại bảo bối, hắn đôi tay phủ tư liệu, kích động nói, Trần Niên Niên đồng chí, thật là thật cảm ơn ngươi. Loại này chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối trần niên miên tới nói thật không tính cái gì, này đó thanh niên trí thức cũng không dễ dàng, có thể giúp nàng liền rút. Hai ngày sau, đồng minh viện đúng hạn đem ôn tập tư liệu còn đã trở lại, mặt trên rất nhiều đề hình làm cho bọn họ bế tắc giải khai, lập tức liền minh bạch ôn tập nên đi nơi nào phương hướng xử lực. Trần đại tráng đánh tiểu liền không yêu đọc sách, trước kia cùng Chu tử cử đi học khi, hắn cũng không quá nghiêm túc, nhìn thư thượng đề hắn thật là một cái đầu hai cái đại con hảo Trần Niên Niên vẫn luôn ở chợ giúp hắn. Tiên nữ, ngươi thật lợi hại, ta một cái cao chúng tốt nghiệp cư nhiên còn so ra kém ngươi cái này học sinh trung học, thật là quá hổ thẹn. Trần Thiên Hoàng cùng đào tiểu điểm cũng thực ngoài ý muốn, Trần Niên Niên rất nhiều giải đề ý nghĩ đều làm các nàng rộng mở thông suốt, thường thường tự thấy không bằng. Trần Thiên Hoàng nghĩ thầm trước kiếp như thế nào liền không phát hiện hắn cái này, mỗi mỗi cư nhiên là cái người có thiên phú học tập đâu. Ngươi mỗi ngày nếu là giống ta giống nhau mất ăn, mất ăn ngủ tập vậy ngươi cũng sẽ trở nên lợi hại. Trần Niên Niên đem này hết thể đều về tới rồi chính mình nỗ lực thượng. Tổng không thể nói bởi vì nàng đã từng thượng quá 3 năm cao trung đi, tuy rằng khảo đề có chút xuất nhập, nhưng này đối Trần Niên Niên tới nói thật đúng là không phải cái gì về khó. Như vậy nỗ lực là nàng tưởng ngăn chặn bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh thôi. Dư lại một tháng, Trần Niên Niên bọn họ mỗi ngày đều ngâm ở chi thức Hải Dương, khêu đèn đêm đọc đem sở hữu chi thức điểm đều chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Theo khảo thí nhật tử dần dần tới gần, Trần Thiên Hoàng trên người áp lực càng lúc càng lớn, rất nhiều lần nằm ở trên giường hắn đều nghiền chuyển khó miên. Hắn đem thi đại học làm như thay đổi hắn vận mệnh duy nhất cơ hội, ôn tập lâu như vậy, vạn nhất không thi đậu nên làm cái gì bây giờ. Đào Tiểu Điềm Hoa ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng nỉ non, Thiên Hoàng ca, ngươi lại ngủ không được sao. Trần Thiên Hoàng vỗ vô, vô nàng gối, không có việc gì, ta lập tức liền ngủ. Đào Tiểu Điềm Nga một tiếng, ngáp một cái sau, lại đã ngủ. Trần Thiên Hoàng nghe được nàng đều đều tiếng hít thở khi trên mặt cái gợi lên một mặt bất đắc dĩ tươi cười cũng không biết nên nói nha đầu này tâm đại vẫn là nói nàng vô tâm không phổi. Bất quá như vậy mỗi ngày vô cùng cao hứng không có phiền não cũng khá tốt. Trần Thiên Hoàng nặng nề phun ra một hơi cho dù là vì đào tiểu điểm này đại học hắn cũng cần thiết thi đầu Trần Niên Niên là tham gia quá một lần thi đại học người nàng tâm thái đã sớm được đến rèn luyện hoàn toàn không giống Trần Thiên Hoàng bọn họ như vậy khẩn trương mỗi ngày ôn tập thời điểm. Trần Niên Niên đều sẽ trước cho bọn hắn khai đạo một phen, cũng coi như là hỗ trợ ổn định bọn họ tâm thái. Khảo thí ngày đó, Tôn Tuệ Phương sang sớm liền rời giường cho bọn hắn nấu trứng, còn là bánh, nàng cái gì cũng không hiểu, cũng không giúp được gì, chỉ ngóng trông bọn họ tất cả đều có thể thi đầu. Bởi vì lần này thi đại học không có tuổi cùng bằng cấp hạn chế, Trần Gia loan thật nhiều người đều tham gia. Bọn họ cũng biết chính mình mấy cân mấy lượng, đại học khẳng định là thi không đầu, nhưng là tới thể nghiệm một chút thi đại học cũng là tốt. Khảo thí địa điểm an bài ở công xã trong trường học, một đám người mang theo đội sản xuất chứng minh cùng chuẩn khảo chứng minh ngông quần quận đi vào trường học. Trong tay bọn họ khảo hào đều là bị quấy rời, mỗi người tiến trường thi đều không giống nhau. Tham gia thi đại học học sinh tuổi không đợi, mười mấy tuổi đến hơn ba mươi tuổi đều có, thậm chí mỗi người trước nghiệp đều không giống nhau. Nhưng mỗi người trên mặt tươi cười lại là giống nhau, đều tràn ngập tang thương cùng hy vọng. Cuối cùng hai ngày sau, khảo thí rốt cuộc kết thúc. Về nhà thời điểm. Trần Niên Miên bọn họ cũng không có cố tình đối đáp án, nhưng nhìn Trần Thiên Hoàng như chút được gánh nặng mặt, đào tiểu điểm trên mặt che đậy không được ý cười, là có thể đoán ra bọn họ đều khảo đến không tồi. Ngay cả Trần đại tráng cũng cảm thấy chính mình đạt tiêu chuẩn khẳng định không thành vấn đề. Nhưng không phải tất cả mọi người may mắn như vậy, đội sản xuất thật nhiều thanh niên trí thức ra tới đều là mặt xám mày cho, thậm chí có chút người còn hồng mắt chảy nước mắt. Tỷ như cái kia hách nguyệt quế, Đồng Minh Viễn đem ôn tập tư liệu mượn trở về cho đại gia sao chép thời điểm, nàng nghĩ vào chính mình trên tay cũng có, liền không có để ý. Nàng nghĩ vạn nhất này tư liệu là trần nghiên nghiên cố ý lấy ra tới mê hoặc các nàng làm sao bây giờ, tham gia thi đại học người đều là đối thủ cạnh tranh, ai sẽ như vậy vô tư đem chính mình tư liệu cống hiến ra tới, tựa như nàng, trong phòng ngủ có người tìm nàng mượn đọc thời điểm nàng đều không quá vui. Ai biết hai phân tư liệu kém sẽ như vậy đại. Bài thi thượng những cái đó để, có thật nhiều nàng đều không có gặp qua, lần này khẳng định là thi rớt. Một màn này vừa vặn bị đội sản xuất người thấy, thật nhiều người liền vây lại đây hỏi bọn hắn khảo đến thế nào. Điểm còn không có số giới, tự nhiên không ai dám đem thành tích nói chết, vài cái đều nói chính mình khảo đến không được. Hỏi đến Trần Thiên Hoàng, hắn cũng thập phần khiêm tốn nói, giống nhau, vẫn là có vài đạo để làm được không tốt. Vây quanh người nhìn mặt sau hồng mắt thanh niên trí thức, trong mắt chuyển động, liền biết Trần Thiên Hoàng cái này giống nhau là tự cấp chính hắn văn tôn. Có người vô vô bờ vai của hắn nói, giống ta như vậy dân quê Thi không đậu cũng là thực bình thường, ngươi cũng đừng quá khổ sở, đến lúc đó tiếp tục đường chúng ta đội sản xuất lao sư, nhật tử nên sao quá sao quá. Lời nói là như thế này nói, nhưng niên niên liền đáng tiếc, trong thành như vậy tốt công tác đều cho nàng tử, này đại học nếu là thi không đậu, kia không phải tổn thất lớn. Thiên Kim khó mua sớm biết rằng, vẫn là niên niên quá lô mãng, này đại học nơi nào là tưởng khảo là có thể thi đậu. Trần Niên Niên cùng Trần Thiên Hoàng bất đắc dĩ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái cũng không biết này nhóm người là từ đâu cái tự nghe ra tới bọn họ không thi đâu. Chờ đến lúc đó thành tích xuống dưới, những người này liền biết nàng có bao nhiêu lợi hại. Dân quê sao, bọn họ này mấy cái dân quê bảo đảm so người thành phố khảo đến còn hảo. Trần Niên Niên thập phần tự tin tưởng. Tình trạng nguyên nàng khả năng khảo không được, nhưng cái này tiểu huyện thành đệ nhất danh nàng khẳng định có thể bắt lấy. Về đến nhà sau, tôn tuệ phương khẩn trương bất an hỏi, khảo đến thế nào? Mẹ, ngươi yên tâm, khẳng định không thành vấn đề. Đao tiểu điểm định liệu trước nói. Ai ra, kia thật đúng là thật tốt quá. Tôn tuệ phương chắp tay trước ngực, trong miệng nhắc mãi cái không ngừng, thật là ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Thành tích còn không có xuống dưới đâu, chúng ta vẫn là đừng cao hứng đến quá sớm. Tuy rằng Trần Thiên Hoàng có 10 phần 10 năm chắc, nhưng ở không biết kết quả như thế nào khi, hắn vẫn là không dám quá mức tự tin. Tôn tuệ phương gật gật đầu, mặc kệ khảo đến được không, đều đi qua, trong khoảng thời gian này các ngươi vất vả. Hảo Hảo nghỉ ngơi hạ đẳng thành tích công bố đi. Thành phố An Dương có vài sở trọng điểm đại học, Trần Niên Niên bọn họ đã sớm thương lượng Hảo, trí nguyện tất cả đều là điền nơi đó trường học. Thức mau, thi đại học thành tích cùng thông chi thư liền xuống dưới, những cái đó chờ xem Trần Niên Niên một nhà chê cười người đều bị bọn họ hung hăng mà đánh mặt. Bọn họ không chỉ có thi vào đại học, Trần Niên Niên năm còn thành bọn họ tỉnh Trạng Nguyên, ngay cả thư thông báo đều là công xã lãnh đạo tự mình đưa tới. Như vậy một cái vùng núi hẻo lánh cư nhiên có thể xuất hiện một cái tỉnh trạng nguyên, đây là làm mọi người đều không nghĩ tới. Trần Phú Quốc cái này đội sản xuất đội trưởng càng là dính đại quang, đến công xã mở họp thời điểm thành những người khác khen tặng đối tượng, nói không chừng đến lúc đó lãnh đạo còn sẽ cho hắn khen thưởng cùng thăng chức Trần Niên Niên thật là quá cho hắn mặt dài. Trần Niên Niên như vậy một cái nông thôn nha đầu, thế nhưng có thể đánh bại như vậy nhiều người trở thành tỉnh trạng nguyên, hơn nữa vẫn là sơ chúng tốt nghiệp, này đều không thể dùng lợi hại hình dung. Này quả thực chính là thiên tài a Ban đầu còn có chút toan nàng người, hiện tại đối nàng đã là hoàn toàn sùng bái. Đi đến nào nhắc tới Trần Niên Niên đều phải dơ ngón tay cái lên. Sau đó tiêu ngạo nói một tiếng, biết đi, năm nay thi đại học tỉnh Trạng Nguyên là chúng ta đội sản xuất, nhưng lợi hại. Trần Niên Niên muốn dĩ chỉ là suy đoán chính mình sẽ trở thành cái này tiểu huyện thành Trạng Nguyên. Ai biết này một không cẩn thận thế nhưng còn thành tỉnh Trạng Nguyên. Trần Niên Niên không biết xấu hổ tưởng chính mình thật đúng là quá lợi hại. Hắc hắc. Cũng không biết Chu tử cử đã biết tin tức này sẽ như thế nào khen nàng. Thông chi thư xuống dưới ngày đó, tôn tuệ phương hỉ cực mà khóc. Nàng thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình hai đứa nhỏ sẽ như vậy ưu tú, có một ngày sẽ trở thành mỗi người trong miệng đều khen ngợi hâm mộ đối tượng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lúc trước con trai của nàng bởi vì quẻ chân cưới không đến tức phụ nhận hết xem thường, nàng nữ nhi bởi vì bị chuyển khắc phu gả không ra mà bị mọi người nhạo báng, hiện tại ai còn dám nói thêm câu nữa nói như vậy muốn nói toàn bộ đội sản xuất hay khó chịu nhất kia khẳng định là trần thiên lộc đều là cùng cái cha mẹ sinh hài tử hắn lại ở bất tri bất giác trung hòa trần niên niên trần thiên hoàng kéo ra chỉ lệnh bọn họ càng ưu tú liền càng chứng minh hắn thật là cái bao cỏ cấp trần quý tài uy cơm thời điểm hắn cũng uy đến thất thần không ăn đến cơm trần quý tài bất mãn kêu to vì khiến cho trần thiên lộc chú ý còn hướng trên người hắn nhổ nước miếng trần thiên lộc chạy nhanh đem cơm uy tiến trong miệng hắn bởi vì quá năng trần quý tài tay lung tung một chảo liền cầm chén cấp đánh ngã xuống đất. Chiếu cô Trần Quý Tài lâu như vậy, Trần Thiên Lộc trong lòng ấy nấy đã sớm bị không kiên nhận thay thế được, Trần Quý Tài hiện tại còn như vậy lăn lộn người, Trần Thiên Lộc đem chiếc đũa một quăng ngã nói, không ăn đánh đổ. Ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi hiện tại là bộ dáng gì, đều là một cái phế nhân, ngươi còn ở thần khí cái gì. ỉ vào Trần Quý Tài hiện tại nói không nên lời lời nói, Trần Thiên Lộc hung tận mà hung hắn, ngươi nói lúc trước ta mẹ ở nhà nhật tử quá đến nhiều thoải mái Ngươi một hai phải đánh nàng đem nàng đuổi ra ngoài, ngươi nhìn xem hiện tại các nàng quá chính là ngày mấy, ta đi theo ngươi quá lại là ngày mấy, sớm biết rằng lúc trước ta nên đi theo ta mẹ cùng nhau đi, không nói đại phú đại quý, nhưng hiện tại ít nhất là sinh hoạt vô ưu. Trần Thiên Lộc càng nghĩ càng giận, hắn lúc trước như thế nào liền như vậy xuân một hai phải châm ngòi Tôn Tuệ Phương cùng Trần Quý Tài ly hôn đâu, thế cho nên hiện tại cái gì cũng chưa vớt được không nói, còn bị Trần Quý Tài cấp liên lụy. Vừa nhìn thấy Trần Quý Tài hắn chính là một bụng khí Đứng lên hùng hùng hổ hổ liền đi rồi. Trần Quý Tài đã đói bụng đến khó chịu, cố tình cái gì đều không thể nói không thể làm, chỉ có thể chứng mắt, nhìn Trần Thiên Lộc từ hắn nhà ở rời đi. Nghĩ đến chính mình mấy năm nay sinh hoạt, Trần Quý Tài nước mắt liền không chịu không chế hạ xuống. Tại đây một khắc, hắn là thật sự có chút hối hận. báo ứng, đều là báo ứng. chương 61 đệ 61 chương. Khai giảng thời gian là 2 tháng phân, năm một quá, Trần Niên Niên liền cùng người trong nhà thương lượng, nàng đi trước An Dương xem phòng ở. Chờ đặt chân địa phương có, Trần Thiên Hoàng lại mang theo Tôn Tuệ Phương các nàng qua đi. Tôn Tuệ Phương trong khoảng thời gian này liên tiếp mất ngủ, bọn nhỏ đều phải đi xa chỗ đi học, nàng một người lưu lại nơi này cũng không tính. Nhưng nàng ở Trần Gia Loan sinh hoạt mau 30 năm, đi được xa nhất cũng bất quá là chấn trên, hiện tại muốn nàng đi theo đi An Dương, nàng trong lòng thực không yên ổn, nàng một cái nông thôn phụ nhân, tới rồi thành phố lớn có thể đợi đến thói quan sao? Phần 64. Chư bỏ nàng, người một nhà đều thực vui vẻ. Trần Thiên Hoàng an ủi nói, chỉ cần chúng ta người một nhà ở bên nhau, ở đâu đều là giống nhau. Trần Thiên Hoàng là cái nam nhân, trong lòng có lý tưởng của chính mình cùng trả thù, hiện tại hắn lý tưởng liền phải có thi triển địa phương, hắn sao có thể không kích động. Lời này cũng đúng là Tôn Tuệ Phương suy nghĩ. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. đi an dương là chuyện tốt, nhi tử nữ nhi đều ở đâu, có cái gì nhưng khổ sở. Trần Niên Niên đi ngày đó, Tôn Tuệ Phương hướng nàng ba lô trang rất nhiều đồ vật. Ngươi lần này đi An Dương khẳng định sẽ đi tử cử trong nhà bái phỏng, nhà ta cũng không có gì thứ tốt, chỉ có thể mang điểm chứng gà cùng chính mình phơi rau khô. Tôn Tuệ Phương vẫn luôn đều lo lắng gia đình bối cảnh sẽ ảnh hưởng đến Trần Niên Niên cùng Chu tử cử quan hệ, đơn giản Chu tử cử đối Trần Niên Niên một lòng say mê, quá mấy ngày liền phải gửi một phong thơ lại đây, đánh mất nàng trong lòng rất nhiều băn khoăn. Rời đi trước, Trần Niên Niên đem chính mình xe đạp cũng xử lý. Này xe nàng cưới 2 năm, đã có mải mòn. Bất quá từ bề ngoài thoạt nhìn còn có 6 thanh tân, hiện tại vật tư thiếu thốn, loại này đại đồ vật không hả mua, cho dù là hàng xỉ cổ tản cũng sẽ có người tranh nhau muốn. Cuối cùng nàng lấy 80 khối giá cả bán cho đội sản xuất một nhà tương đối có dư người. Đem làm bạn chính mình lâu như vậy xe bán đi, Trần Niên Niên trong lòng nhiều ít vẫn là có chút phiền muộn, nhưng bọn hắn nơi này cùng an dương ly đến quá xa, xe đạp mang bất quá đi, còn không bằng bán cho người khác giảm bất tổn thất. Trừ bỏ tôn tuệ phương thu thập đồ vật. Trần Niên Niên còn đi đội sản xuất một cái xào lá trà lão nhân nơi đó mua điểm lá trà, tru tử cử phụ thân tuổi này cùng thân phận người hẳn là đều rất ái uống trà, nhiều ít cũng đến mang điểm. Bởi vì người một nhà thực mau liền phải đoàn tụ, Trần Niên Niên cũng không có gì không tha, mang lên thư giới thiệu sau nàng liền ngồi Trần Phú Quốc xe lừa đi huyện thành ga tàu hỏa. Niên Niên à, về sau nếu là có thời gian vẫn là nhiều hồi ta đội sản xuất nhìn xem, nơi này vĩnh viễn đều là nhà của ngươi. Trần Niên Niên chưa nói bọn họ một nhà đều phải đi An Dương sự tình, nhưng Trần Phú Quốc không phải ngốc tử, Trần Niên Niên trong nhà mấy người đều thi vào đại học, khẳng định sẽ không lưu tôn tuệ phương một người ở chỗ này. Trần Niên Niên cười cười, đội trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, chờ ta đi An Dương nhất định sẽ thường xuyên cho ngươi viết thư, nghỉ thời điểm ta cũng sẽ trở về nhìn xem. Trần Phú Quốc vui mừng nhìn nàng một cái, ai có thể nghĩ đến hai năm trước nha đầu này còn ở Trần Quý Tài nơi đó chịu tra tấn, hiện tại lại thành thi đại học tỉnh Trạng Nguyên này về sau phát triển nhất định không phải bọn họ này đó dân quê có thể tưởng tượng được đến may mắn tôn tuệ phương cùng trần quý tài ly hôn bằng không trần niên niên thật đúng là không nhất định có như vậy gặp gỡ tiếng còi vang lên sau xe lửa bắt đầu phát động nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua kiến trúc trần niên niên trầm rãi phun ra một hơi nàng nhân sinh lập tức liền phải bước lên tân hành trình về sau trần gia loan cái này địa phương sẽ chỉ ở nàng trong trí nhớ xuất hiện lên xe lửa trước nàng dùng ga tàu hỏa máy bản cấp chu tử cử gọi điện thoại Tới rồi An Dương sau Chu tử cử sẽ tới nhà ga tới đón nàng. Hai người này một năm toàn dựa viết thư liên hệ, Trần Niên Niên trong lòng đối hắn vô cùng tưởng niệm, tưởng tượng đến các nàng thực mau là có thể gặp mặt, nàng liền thập phần chờ mong. Cũng không biết Chu tử cử này một năm sẽ có cái gì biến hóa. Ngồi bốn ngày xe lửa, Trần Niên Niên cuối cùng là tới rồi An Dương. Kiếp trước vào đại học thời điểm, nàng đều là ngồi phi cơ, đôi mắt một bế trận mắt liền từ một cái thành thị tới rồi một thành phố khác này vẫn là nàng lần đầu tiên ngồi lâu như vậy xe lửa hạ xe lửa thời điểm nàng toàn thân trên dưới đau nhức vô cùng liền chân đều duỗi không thẳng này tư thế cùng nàng lần đầu tiên làm việc nhà nông không sai biệt lắm đến an dương thời điểm đúng là buổi chiều cũng không biết chu tử cử tới không có tới trần niên niên hoạt động hoạt động trên người gần cốt liền hướng chạm khẩu ngoại đi thành phố lớn cùng tiểu huyện thành khác biệt là từ xưa đến nay liền có cứ như vậy một cái ga tàu hỏa là có thể nhìn ra cách biệt một trời mặc kệ vệ sinh vẫn là kỷ luật, đều so các nàng cái tiêu tiểu huyện thành khá hơn nhiều. Ga tàu hỏa người đến người đi, có thật nhiều người đều dơ viết tên thẻ bài. Trần Niên Niên lung lay liếc mắt một cái, thực hảo, một cái cử nàng tên không có, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng ở trong đám người thấy Chu Tử Cừ. Hán mặt mang mỉm cười, liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, hướng về phía Trần Niên Niên phất phất tay. Trần Niên Niên cũng gợi lên khoe miệng, vứt bỏ sở hữu ồn ào náo động, chậm rãi hướng tới Chu Tử Cừ đi qua. Chu Tử Cừ bề ngoài không nhiều lắm thay đổi, bất quá có thể là không có cả ngày làm việc duyên cớ. Hắn làn da trở nên lánh bạch lãnh bạch, ăn mặc một kiện màu đen áo khoác, nút thắt khâu đến chỉnh chỉnh tề tề, trên cổ còn mang Trần Niên Niên cho hắn dệt màu đen khăn quấn cổ. Tuy rằng không cử thay bài, nhưng hắn trên người khí chất chính là độc nhất đương. Từ ga tàu hỏa ra tới người chuẩn sẽ liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn. Chu Tử Cừ vươn chính mình tay, Trần Niên Niên đồng chí, hoan nghênh đi vào an dương. Trần Niên Niên cười cầm hắn tay, cảm ơn. Ngươi tới đã bao lâu? Chu tử Cừ một tay nắm nàng, một tay tiếp nhận nàng hành lý, không bao lâu, liền đứng trong chốc lát. Vừa dứt lời, bên cạnh một cái đại tỷ liền nói, cái gì không bao lâu à, này tiểu tử cùng ta giống nhau đại buổi sáng liền tới, tại đây đợi đều mau một ngày. Lời này làm Trần Niên Niên có điểm kinh ngạc, nhưng cẩn thận tưởng tượng, đây cũng là chu tử Cừ sẽ làm chuyện này. Hạ xe lửa thời điểm nàng còn đang suy nghĩ, nếu là chu tử không có tới hoặc là đã tới chậm nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại nàng mới cảm thấy chính mình có điểm nhiều lo lắng, Chu tử cử như thế nào sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bị đại tỷ trọc thủng Chu tử cử thính thai có điểm hồng, hắn giải thích nói, ngươi một người không có ra quá xa nhà, ta sợ ngươi hạ xe lửa chưa thấy được ta sẽ sợ hãi. Trần Niên Niên biểu môi, ta còn tưởng rằng là ngươi quá tưởng ta, cho nên mới như vậy gấp không chờ nổi đâu. Chu tử cư thực thích Trần Niên Niên làm lũng bộ dáng, chẳng sợ biết nàng lời nói là cố ý treo gẹo chính mình, hắn cũng cười thừa nhận. Này thật là ta tới sớm nguyên nhân chủ yếu. Nếu không phải hai cái thành thị khoảng cách thật sự qua xa, Chu tử cử khẳng định còn muốn đi trần ra loan tiếp trần nhiên nhiên. Trần nhiên nhiên bật cười, hai người dù cho có thiên ngôn và ngữ, nơi này cũng không phải nói chuyện mà, nàng đầu ỷ ở Chu tử cử cánh tay thượng nói, Chu tử cử ta mệt mỏi quá à, ngươi có thể trước tìm một chỗ mang ta đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi sao. Bằng không liền trực tiếp đi nhà ta đi, ta dù sao đều đã cho ta ba mẹ giới thiệu qua ngươi, bọn họ vẫn luôn đều muốn gặp ngươi. Trần Niên Miên chạy nhanh lắc lắc đầu, ngồi lâu như vậy xe lửa, nàng đã sớm mệt đến không được, nào còn có tinh lực đi ứng phó Chu Tử Cừ cha mẹ. Nàng phong trần mệt mỏi tới rồi, lại như thế nào cũng đến đi trước tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, sau đó dùng chính mình tốt nhất tinh khí thần đi gặp Chu Tử Cừ cha mẹ. Thấy nàng không vui, Chu Tử Cừ cũng không miễn cưỡng. Ta đây liền trước cho ngươi tìm cái nhà khách ở một đêm thượng. Trần Niên Miên đối An Dương một chút cũng không thần, đương nhiên là Chu Tử Cừ nói cái gì nàng liền làm cái đó. Ra ga tàu hỏa, bên ngoài thế nhưng có một chiếc xe ngừng ở nơi đó, Trần Niên Niên còn tưởng rằng là tới đón vị nào đại nhân vật, thẳng đến Chu Tử Cử mở ra cửa xe. Lên xe đi, Niên Niên. Trần Niên Niên nhớ mày, cảm tình nàng chính là vị kia đại nhân vật Nga. Chờ xe chậm rãi xử nhập quốc lộ thời điểm, Trần Niên Niên mới nói, ngươi này có tính không là lấy công làm tư. Giống Chu Tử Cử hắn ba loại này cấp bậc người, phía trên khẳng định là phải cho hắn bị xe cùng tài xế, ai có thể nghĩ đến thế nhưng cho nàng Trần Niên Niên hưởng thụ Ta cái này tiêu hợp lý lợi dụng tài nguyên, ta ba hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, xe hắn không dùng được. Trần Niên Niên chỉ là chỉ đùa một chút, có thể có xe ngồi, kia khẳng định là so nàng đi đường muốn tốt, hơn nữa bọn họ này xe ở An Dương cũng coi như không thượng cái gì. Liền vừa rồi, Trần Niên Niên đều thấy bên ngoài đi qua vài chiếc. Có xe ở, hai người thực mau liền đến nhà khách, chu tử cử hỗ trợ đem đồ vật sách đi vào, sau đó đóng cửa lại. Trần Niên Niên còn ở nghiên cứu buổi tối có thể hay không tắm rửa vấn đề. Chu tử cử lại đột nhiên từ phía sau đem nàng cấp ôm lấy. Một năm không thấy, niên niên ta rất nhớ ngươi, ngươi có hay không tưởng ta. Trần niên miên rúc vào trong lòng ngực hắn, hoan giận nói, sao có thể không nghĩ, ngươi không biết người mới vừa đi lúc ấy ta có bao nhiêu không thói quen. Hai người ở huyện thành thời điểm, trừ bỏ công tác, đại bộ phận nghỉ ngơi thời gian đều là đại ở bên nhau, chẳng sợ cái gì cũng không làm, cũng cảm thấy thỏa mãn. Chu tử cư đi rồi, trần niên miên làm gì đều là một người, hơn nữa lại không có di động. Nghe không thấy thanh âm, thấy không người, nàng nằm mơ đều tưởng sớm một chút nhìn thấy Chu tử cử. Đáng tiếc hiện thực không cho phép, nàng cần thiết cũng đủ ưu tú, mới có thể đứng ở Chu tử cử bên người, bằng không nàng quá không được chính mình trong lòng này một quan. Nghe được trần niên niên lời này, Chu tử cử trong lòng cũng kiên định. Hán gọ cọ trần niên niên cổ, cắn cắn nàng oánh bạch vành hai, tiếng nói trầm thấp nói, niên niên, ta muốn hôn ngươi. Hơi thở nhiệt khí không ngừng nhào vào trần niên niên sau cổ, làm cho nàng cả người đều tê tê. Trần Niên Niên cảm thấy Chu Tử Cừ thật là quá ngây thơ, thân cái miệng đều phải đánh báo cáo, lâu như vậy không thấy mặt, chẳng lẽ liền không thể tình cảm mãnh liệt một chút sao? Nàng đỏ mặt nói, thưởng thân liền thân bái, này có cái gì hảo thuyết? Chu Tử Cừ chậm rãi đem người chuyển qua tới, nhìn Trần Niên Miên sò biển giường như lông mi hơi hơi rung động, hắn nhợt nhạt mà cười cười, sau đó cúi đầu hôn lên nàng môi. Cũng không biết này một năm Chu Tử Cừ là đã trải qua cái gì, hai người lần đầu tiên hôn môi thời điểm, vẫn là Trần Niên Miên trước trước miệng. Hiện tại, Trần Niên Miên lại bị hắn làm cho thần hồn điên đảo. Khó trách nàng trước kia vào đại học thời điểm, như vậy nhiều đồng học đều đang yêu đương. Lúc ấy nàng còn không hiểu, hiện tại nàng mới hiểu được, nguyên lai cùng thích người thân cận là như vậy tốt đẹp một việc. Chiến miên hôn môi sau khi kết thúc, Trần Niên Miên hoa ở Chu Tử Cử trong lòng ngực không dám ngẩng đầu. Nếu không phải Chu Tử Cử ôm nàng, nàng khẳng định sẽ chân mềm. Chu Tử Cử so nàng hảo không bao nhiêu, nhưng khó được nhìn thấy Trần Niên Miên như thế ngượng ngùng bộ dáng. Thẹn thùng trung quy là bị trong lòng ngọt ngào đánh bại, hắn đem trần niên miên siết chặt vào lòng, nhẹ nhàng cười lên tiếng. Từng tiếng cười nhạt lọt vào trần niên miên lỗ tai, nàng liền càng không được tự nhiên. Nàng đôi tay vói vào chu tử Cừ áo khoác, ở hắn trên eo nhéo một chút. Chu tử cử, ngươi hảo phiên A. Thỏa mãn nam nhân lúc này cái gì đều sẽ không phản bác, ơn, là ta không tốt, thực xin lỗi, ta không có quản được chính mình. Nói xong, hắn không nhịn xuống lại cười. Này thái độ nơi nào giống nhận sai bộ dáng. Trần Niên Niên còn tưởng làm bộ sinh khí, nhưng Trang đến một nửa, nàng liền pha công. Gặp lại cảm giác cũng thật hảo à, Trần Niên Niên cảm giác chính mình cả người đều bị ngâm mình ở trong bại mật, liền không khí đều là ngọn. Hôm nay buổi tối, Chu Tử Cừ đã ở nhà khách không có trở về. Hai người rốt cuộc không kết hôn, này nếu là ở cùng một chỗ, Chu Tử Cừ cha mẹ vạn nhất có cái gì ý tưởng kết nhưng làm sao bây giờ, ai biết Chu Tử Cừ nói cho nàng, chính là hắn cha mẹ làm hắn ở chỗ này chiếu cố Trần Niên Niên. Bọn họ nói Trần Niên Niên một cái tiểu cô nương từ nhỏ huyện Thành đi vào An Dương, trời xa đất lạ, sợ nàng cô độc sợ hãi. Nếu là nàng không muốn đi theo Chu tử cừ về nhà, kia Chu tử cừ liền ở nhà khách bồi bồi nàng. Trần Niên Niên nghe được lời này, cũng không biết là nên cảm kích Chu tử cừ cha mẹ chi kỳ đâu, vẫn là bội phục bọn họ cư nhiên như vậy tin tưởng chính mình nhi tử nhân phẩm. Sự thật chứng minh, này thiên hạ vẫn là cha mẹ nhất hiểu biết chính mình hai tử, không nên làm sự tình. Chu Tử Cừ là tuyệt đối sẽ không vượt rào nửa bước. Hai người ngủ ở trên một cái giường, đắp chăn thập phần thuần khiết hàn huyên hơn phân nửa túc tiên. Phân biệt một năm, tự nhiên có nói không do nói. Trần Niên Niên nói cho hắn này một năm ôn tập khi thống khổ, khảo thí khi khẩn trương, cùng với thi đại học sau kích động. Chu Tử Cừ cảm xúc đi theo nàng ngự khí điều động, thường thường mở miệng phụ họa hai câu. Nghe được Trần Niên Niên là tình trạng nguyên khi, còn bốn phía ca ngợi nàng. Trần Niên Niên bị Chu Tử Cừ khen tâm hoa nổ phóng, cười tủm tỉm hôn hôn hắn. Ngồi mấy ngày xe lửa, Trần Niên Niên sắc thật rất mệt, bắt đầu thời điểm nàng còn có thể mở to mắt cùng Chu tử cử nói chuyện, hai người náo loạn một lát liền buồn ngủ đột kích, nàng ngáp một cái sau, liền cùng Chu tử cử nói ngủ ngon. Chu tử cử cũng trở về nàng ngủ ngon, mặt sau còn đi theo một thổ lộ nói. Trần Niên Niên lại như thế nào trả lời đâu. Nàng cả người đều hoa tiếng Chu tử cử trong lòng lực, biên ngáp biên nói, ta cũng thích ngươi, thích nhất ngươi. Phần 65 chương 62 đệ 62 chương. Một giấc ngủ dậy, Trần Niên Niên cùng cái bạch tuộc dường như hoa ở chu tử cử trong lòng ngực, đem người cấp cuốn lấy gắt gao. Nàng có chút mặt nhiệt, một người ngủ thời điểm như thế nào không phát hiện chính mình có nhiều như vậy tật xấu đâu. Phương Bắc mùa đông so phương Nam muốn lấy nhiều, nhà khách cũng không có máy sửa, nàng tưởng khẳng định là chu tử cử trên người tương đối nhiệt, cho nên chính mình không tự giác chui vào tới trong lòng ngực hắn. Thừa dịp chu tử cử còn không có tỉnh lại, Trần Niên Niên thật cẩn thận thu hồi chính mình tay, mới vừa ngồi dậy. Liền lại lần nữa bị Chu tử cử cấp kéo vào trong lòng ngực Ngủ tiếp một lát. Có thể là mới tỉnh ngủ duyên cớ, Chu tử Cừ tiếng nói nhiều điểm lười biếng. Trần Niên Niên chọc chọc hắn ngực, không nghĩ ngủ, ta đã đói bụng. Nghe được nàng nói đói bụng, Chu tử cử liền ngồi thân thể nói, ta đây đi ra ngoài cho người mua bữa sáng. Trần Niên Niên lắc lắc đầu, ta bồi người cùng nhau đi ra ngoài đi, ta còn tưởng mua điểm mặt khác đồ vật. Thành phố An Dương thực phốn hoa, trên đường có các loại quốc doanh tiệm cơm. Bữa sáng hai người liền tùy tiện ăn điểm bánh bao cùng bánh nướng lớn. Thanh toán tiền sau, Trần Niên Niên lại làm Chu tử cử mang nàng đi thương trường, nàng chuẩn bị cho chính mình đặt mua hai thân quần áo, an dương thật sự quá lạnh, liền nàng mang về điểm này quần áo chống lạnh hoàn toàn không đủ. Trong khoảng thời gian này thương trường vừa vặn tới vài món tân kiểu dáng quần áo, cũng không biết bây giờ còn có không có dư lại. Chu tử cử đem Trần Niên Niên đưa tới thành phố lớn nhất thương trường, hai người đang nói chuyện đâu lại đột nhiên toát ra tới cá nhân ôm lấy Chu Tử cử bả vai Tiểu Chu đồng chí bạn gái tới cũng không mang theo về nhà cho chúng ta nhìn một cái tổ chức đối với ngươi thật sự thực thất vọng a lời này tuy rằng cà lơ phất cơ nhưng vừa thấy chính là bạn tốt Chi Gian treo gẹo không mang một chút tác ý Chu Tử Cừ cười cười ngươi tính cái giám a còn phải cho ngươi nhìn một cái hứa vĩnh luôn có điểm không vui tốt xấu chúng ta cũng là cùng nhau xuyên quần hở đụng lớn lên không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ Ngươi như thế nào liền không thể đem bạn gái mang cho ta xem xem. Bên này hai người ở tát pháo đâu, bên kia Trần Đại Tráng cùng Trần Nhiên Niên lại liêu đến chính hăng say. Tiên nữ, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Trần Đại Tráng khảo đến giống nhau, nhưng tốt xấu là thượng cái đại học chuyên khoa, thông chi thư vừa đến tay, hắn liền cầm thư giới thiệu trở về An Dương. Ở Trần Gia loan đãi hai năm, Trần Đại Tráng đối Trần Niên Niên các nàng đều có cảm tình, lúc này nhìn thấy còn rất kích động. Lúc trước ngươi đi thời điểm ta còn không phải là nói sao, chúng ta thực mau liền phải gặp mặt, ngươi xem ta không lừa ngươi đi. Trần Đại Tráng cười đến thập phần hàm hậu, ngươi cùng tử cử là muốn mua cái gì, ta ở thương trường có người quen, nếu không giúp ngươi hỏi một chút. Ai ra, ta nói Trần Đại Ngốc, ngươi thật đúng là sẽ là mượn hoa hiến vào đâu, đó là ngươi người quen sao. Hứa Vĩnh Muôn khinh phiêu phiêu châm trọng nói. Bị chọc thủng Trần Đại Tráng lập tức liền đỏ mặt, bất quá bởi vì hắn quá hắc, cho nên không dễ dàng nhìn ra tới. Hứa Vĩnh luôn, ngươi nếu là còn dám kêu ta Trần Đại Ngốc, ta bảo đảm cùng ngươi tuyệt giao, ngươi người quen còn không phải là ta cùng tử cử người quen sao, kia có cái gì khác nhau, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy? Tử cử, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, ta liền nói như vậy một câu, hắn liền phải cùng ta tuyệt giao, ta này hữu nghị cũng quá chịu không nổi khảo nghiệm đi. Trần Đại Tráng cùng Hứa Vĩnh luôn quan hệ rất kỳ quái, Hứa Vĩnh luôn đánh tiểu liền ái khi dễ Trần Đại Tráng, luôn mắng hắn chỉ phát triển chiều cao không dài đầu óc hai người ở bên nhau liền phải lẫn nhau béo vài câu. chân Đại Tráng kia há mồm không có hứa vĩnh luôn lợi hại, cho nên thường xuyên bị hứa vĩnh ngôn nói được á khẩu không trả lời được, nhưng hắn tâm khoan thể béo, cũng không đem những việc này đặt ở trong lòng. Hai người chân chính quyết liệt vẫn là vì Chu ra chuyện đó, hiện tại hết thể đều đã trở lại, hơn nữa Chu tử cử ở bên trong Chu toàn, hai người quan hệ mới khôi phục lại đây. Chu tử cử vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn này hai người, đều bao lớn người, như thế nào còn như vậy ấu trí đâu các người ba người tính cách cũng kém quá nhiều đi. Trần Niên Niên kéo kéo Chu Tử Cừ ống tay háo nhỏ giọng nói, mấy cái tính cách khác biệt người còn có thể biến thành tốt như vậy bằng hữu, thật là không thể tưởng tượng. Chu Tử Cừ trước kia lão ở nàng bên cạnh để hứa vĩnh luôn, nàng còn tưởng rằng người này thực đứng đắn đâu, kết quả vừa thấy, cùng nàng trong tưởng tượng thật là hoàn toàn không giống nhau. Chu Tử Cừ ở nàng bên thai thấp giọng nói nhỏ, tính cách cái gì đều cũng không quan trọng, chỉ cần kính hướng một chỗ xử là được. Ai? Ta nói các ngươi hai cái ở lén lút nói cái gì đâu, Chu Tử Cừ, ngươi đều không cho ta giới thiệu giới thiệu ngươi bạn gái sao? Trần Niên Niên lại cười nói, ngươi hảo, ta kêu Trần Niên Niên là Chu Tử Cừ đối tượng. Hứa Vĩnh Nhuôn lúc này mới đứng đắn nhìn nhìn Trần Niên Niên, hắn đã sớm biết Chu Tử Cừ ở nông thôn chỗ cái đối tượng, hắn hỏi qua thật nhiều thứ về cô nương này, sự tình Chu Tử Cừ lăng là nửa điểm đều không có đã nói với hắn. Bất quá liền từ lúc trước tìm hắn bán mức hồng dẻo việc này. Hắn liền cảm thấy nữ nhân này không giống như là cái bình thường ở nông thôn cô nương. Sau lại Trần Đại Tráng đã trở lại, hắn cũng nói bóng nói gió hỏi qua vài lần, hắn vẫn luôn cảm thấy Trần Đại Tráng không gì tâm nhãn, thực hảo lợi nói khách sáo, chính là hỏi nửa ngày, được đến tin tức chỉ có hai cái. Chu Tử Cừ đối tượng không chỉ có xinh đẹp đến cùng cái tiên nữ giống nhau, hơn nữa vẫn là khắp thiên hạ thiện lương nhất người. Nay Khoa Trương hình dung, nếu không phải Trần Đại Tráng sẽ không nói dối, Võ Vĩnh luôn đều cảm thấy người này là ở lừa hắn. Hôm nay thấy Trần Niên Niên chân dung, hắn mới cảm thấy Trần Đại Tráng câu kia xinh đẹp đến cùng tiên nữ giống nhau thật đúng là không có nói sai. Chẳng sợ Trần Niên Niên ăn mặc một mạc, cũng ngăn không được nàng kia trương tinh xảo mặt. Hứa Vĩnh luôn vẫn luôn lo lắng Chu tử cử này viên cải thiệ bị heo củng, như bây giờ vừa thấy, Chu tử cử ngược lại càng giống kia đầu củng cải thiệ heo. Nói như vậy cũng không đúng, này hai người rõ ràng là trai tài gái sắc, đang đối thật sự, không có ai không xứng với ai. Thấy Hứa Vĩnh Ngôn vẫn luôn không nói chuyện nhìn chằm chằm Trần Niên Niên nhìn, Chu tử cư lạnh lùng nói, "Hứa Vĩnh Ngôn, ngươi xem đủ rồi đi." Hứa Vĩnh Ngôn cười hắc hắc, không có nửa điểm ngượng ngùng. "Trần Niên Niên đồng chí, ngươi hảo, ta kêu Hứa Vĩnh Ngôn, là Chu tử cư phát tiểu." Trần Niên Niên cũng không đem hắn thất lễ để ở trong lòng, ta biết, ta trước kia nghe tử cư để qua ngươi. Vốn dĩ này chỉ là câu vừa nghe liền quá lời khách sáo, nhưng Hứa Vĩnh Ngôn lại kích động nói, "Thật vậy chăng?" Hắn ở ngươi trước mặt đều nói chút cái gì về ta nói a Hắn nói ngươi làm người trượng nghĩa ngay thẳng, giúp hắn rất nhiều vội, hắn vẫn luôn đều thực cảm kích ngươi. Hẳn là, đều là hẳn là, chúng ta tốt như vậy quan hệ, không giúp hắn giúp ai đâu, hắn còn có hay không nói cái gì. Ta còn nói nếu ngươi mỗi lần lời nói có thể thiếu một chút, vậy càng tốt. chu tử cử lạnh lạnh mở miệng, hứa vĩnh môn biểu môi, hắn lời nói nơi nào nhiều. Tính, xem ở chu tử cử khen hắn phân thượng. Hắn liền không so đo như vậy nhiều. Thương trưởng tới rất nhiều tân kiểu dáng quần áo, nghe nói Trần Nguyên Niên muốn mua, hứa Vĩnh muôn chạy nhanh tìm chính mình người quen cho nàng để lại hai bộ. Sau đó ở Chu Tử Cử muốn giết người trong ánh mắt, hắn mang theo Trần Đại Tráng đi rồi. Đương Vinh Đệ, điểm này nhãn lực kính vẫn phải có, hắn mới sẽ không đương bóng đèn đâu. Bất quá, đợi chút đi Chu Tử Cử trong nhà cọ bữa cơm là rất cần thiết. Chờ ngươi đi rồi, Chu Tử Cừ nói, hắn đánh tiểu chính là cái dạng này, ngươi đừng để ý. Trần Niên Niên lắc lắc đầu, này có cái gì hảo để ý, có thể bị ngươi nhận làm bằng hữu, kia khẳng định đều là đáng giá tin cậy. Biến tướng khen, làm Chu tử cử trong lòng thực thoải mái, bất quá hắn vẫn là nói, ngươi chỉ dùng tin cậy ta một người là đủ rồi. Trần Niên Niên cười cười, hông tiểu hài tử nói, ơn ơn ơn, tin ngươi, tin ngươi, chỉ tin ngươi. Chu tử cử xoa xoa nàng đầu, ta ba mẹ đã sớm biết ngươi lại đây, đợi chút ngươi liền bồi ta về nhà đi. Hai người thật quyết định muốn ở bên nhau là sớm hay muộn muốn đối mặt chuyện này, Trần Niên Niên làm tốt trong lòng chuẩn bị, nhưng vẫn là có chút khẩn trương. Người một khi yêu, liên tổng hội xem kỹ chính mình không đủ, giống Chu Tử Cừ như vậy gia đình, Trần Niên Niên trong lòng tổng hội có điểm nhàn nhạt, nhạt mà lo lắng, không cần khẩn trương, ta ba mẹ người đều thực hảo, chỉ là ta ba ba bởi vì công tác nguyên nhân, hàng năm tương đối nghiêm túc, ta mẹ là cái thực ôn nhu người, hơn nữa ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Trần Niên Niên tự mình điều tiết năng lực rất mạnh, hứa hồ Chu Tử Cừ đều nói như vậy nàng cũng không có gì sợ quá. Từ hai tử trên người nhiều ít là có thể nhìn ra một ít cha mẹ bộ dáng, Chu tử cừ cha mẹ hẳn là cũng không như vậy đáng sợ, nàng chỉ cần đem bọn họ coi như người thường là được. Lần đầu tiên tới cửa bái phỏng, không tay khẳng định không tốt, Trần Niên Niên trước tiên ở thường trường mua rất nhiều thứ tốt, lại đi nhà khách cầm từ quê quán mang đến trứng gà cùng lá trà. Chu tử cừ gia trụ không phải giống nhau nhà ngang, mà là một cái có người chuyên môn đứng gác đại viện. Bên trong ở tất cả đều là thành phố An Dương các vị lãnh đạo, vừa bước vào viện này, Trần Niên Niên cảm giác chính mình đại khí cũng không dám xuyến một chút. Tuy rằng không đến mức, nhưng nàng vẫn là rất sợ chính mình một không cẩn thận liền đắc tội vị nào đại lão. Thực mau hai người liền đến chu tử cử ra sân, chu tử cử go go môn, ba mẹ, chúng ta đã trở lại. Mở cửa người là hứa vĩnh luôn vừa thấy đến hai người bọn họ, hắn liền vui tươi hớn hở nói, thúc thúc ca gì, các ngươi xem, ta nói đúng đi. Tử Cừ thật đem hắn đối tượng cấp mang về tới. Hắn cùng Trần Đại Tráng vừa trở về liền chạy tới Chu Tử Cừ trong nhà đợi. liền nóng trông này hai người nhanh lên trở về. Lục Gia Thanh nhiệt tình đem Trần Niên Niên Nên vào cửa. Là Niên Niên đi, đã sớm muốn gặp ngươi. Hôm nay rốt cuộc là gặp mặt. Lục Gia Thanh lôi kéo Trần Niên Niên ngồi xuống trên sofa. Chu Quốc An cũng từ trong thư phòng ra tới. Trần Niên Niên khẩn trương ở nhìn thấy Lục Gia Thanh thời điểm, rất kỳ quái liền bình tĩnh xuống dưới. Nàng hào phóng chào hỏi, thúc thúc. À gì các ngươi hảo, Lục Gia Thanh cười tủm tỉm, nhìn ánh mắt của nàng thập phần hiền lành. Chu Quốc An cũng không giống Chu Tử Cừ nói như vậy nghiêm túc, nhìn Trần Niên Niên biểu tình còn rất đu hòa. Không tuổi, không tuổi, lớn lên thật đủ tuấn, vừa thấy chính là cái chọc người thích nha đầu. Lục Gia Thanh lôi kéo Trần Niên Niên tay, cười đến đôi mắt đều mau mị thành phùng. An Dương cùng các ngươi bên kia kém còn rất đại, ngươi có hay không, cái gì không thói quen? xác thật rất không thói quen, bất quá Trần Niên Niên thích đứng năng lực cường. Đảo cũng không có gì. Chính là lệnh điểm, mặt khác cũng chưa cái gì. Lục ra thanh gật gật đầu, sắc thật lãnh, chờ buổi chiều làm tử cử mang ngươi đi mua mấy thân quần áo, ngàn vạn đường đông lạnh bị cảm. Nếu là có cái gì vấn đề, ngươi nhất định phải nói, nếu là ngượng ngùng nói cho chúng ta biết hai cái lão, ngươi liền nói cho tử cử, có thể thỏa mãn chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, ngàn vạn không cần khách khí. Trần Niên Niên trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt tươi cười, ta sẽ cảm ơn a Di quan tâm. Nghe Tử Cừ nói ngươi thi đậu An Dương Đại học, vẫn là các ngươi kia tỉnh trạng nguyên, Gia A tiểu nha đầu. Chu Quốc An đúng lúc mở miệng, yêu tú hải tử càng thêm dễ dàng được đến đại nhân thiên vị. Bọn họ đối Trần Niên Niên gia đình bối cảnh không có gì ý kiến, nhưng làm con dâu, một cái tỉnh trạng nguyên khẳng định so đơn thuần ở nông thôn nha đầu tới càng làm cho người thư thái. Nhi tử là An Dương thị trạng nguyên, con dâu là tỉnh ngoài tỉnh trạng nguyên. Về sau, Chu Quốc An cùng đại viện mặt khác uống rượu thời điểm nhưng có đến tuổi. Vẫn là đến ít nhiều tử cử đưa ta tư liệu, bằng không ta khẳng định cũng khảo không được như vậy cao phân. Vậy ngươi đã có thể tạ sai rồi người, này tư liệu vẫn là ta đi làm cho đâu. Hứa Vĩnh luôn ở một bên tranh công nói, nghe được Trần Đại Tráng không phục cắt một tiếng. Hắn quải quải Trần Đại Tráng cánh tay, "Thiết cái gì thiết, ngươi nếu là không tin ngươi hỏi một chút tử cử, không hảo hảo cảm tạ ta liền tính, còn cả ngày đối ta âm dương quay khí, Trần Đại Tráng, ngươi thật là vong ân phụ nghĩa." Chu Quốc Gan không quản hai người đấu võ mồm, lại nói có được tư liệu người cũng không ít nhưng khảo tình trạng nguyên lại không mấy cái vẫn là chính ngươi lợi hại đúng đúng đúng trần niên niên là thật sự lợi hại chúng ta thanh niên trí thức điểm người đều nhìn tư liệu so nàng khảo đến kém quá nhiều trần đại Tráng không buông tha bất luận cái gì cấp trần niên niên thổi cầu vòng thí cơ hội trần niên niên cười cười cũng không phản bác chu quốc gan lời này cũng không sai nàng nhất nên cảm kích vẫn là chính mình cho tới nay kiên trì nàng từ trong bao lấy ra lá chả cũng không biết thúc thúc ngài thích cái gì Quê quán có vị ra ra xảo trà tay nghề thực khó lường, thật xa đều có thể ngửi được mùi hương, ta cho ngài mang theo điểm, nếu là thích nói, ngài có thể phao tới thử xem. Phần 66 Chu Quốc An vẫn luôn thích uống trà, mở ra lá trà cái nghe nghe, một cổ thanh hương xông vào mũi, này trà sắc thật không tồi. Mấy người lại nói đùa một trận, Trần Niên Niên liền đi theo Lục Gia Thanh đi phòng bếp, hỗ trợ nấu cơm. Lục Gia Thanh trên người có một cẩu người đọc sách phong độ trí thức, người cũng thực ôn nhu kia hai năm cải tạo sinh hoạt cũng không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều dấu vết nàng thuật nhìn vẫn như cũ thực tuổi trẻ xinh đẹp chu tử cư trên người trừ bỏ cặp mắt kia đặc biệt giống chu quốc an còn lại đều cùng lục gia thanh có bảy phần tương tự lần đầu tiên gặp mặt cũng không có trần niên niên trong tưởng tượng như vậy khẩn trương chu tử cư cha mẹ đối nàng thập phần thân cận một chút cũng không có lấy nàng đương người ngoài lục gia thanh nhìn liếc mắt một cái phòng khách lặng lẽ cùng trần niên niên nói ngươi nhưng rốt cuộc lại đây tử cư mới vừa trở về thành lúc ấy Cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, nhưng đem ta cùng hắn ba sợ hãi. Chúng ta cho hắn ra chủ ý làm hắn đem ngươi tiếp nhận tới, hắn lăng là không đồng ý, sau lại cùng ngươi thông rất nhiều tin sau, hắn mới điều tiết hảo. Những việc này Chu Tử Cử chưa từng có đã nói với nàng, hắn ở tin để qua tưởng tiếp Trần Niên Niên lại đây, đều bị Trần Niên Niên cự tuyệt. Sau lại liền không còn có nói qua việc này, mỗi lần gửi thư đều là cổ vũ nàng tham gia thi đại học, hảo hảo tập. Trần Niên Niên trong lòng có điểm ngọt ngào. Nhưng lại sợ Lục Gia Thanh cùng Chu Quốc An cảm thấy hắn không hiểu chuyện. Hắn người này chính là quá cảm tính, lúc trước mới đi chúng ta kia thời điểm, cả ngày cũng là ở nhắc mãi các ngươi Nhắc tới trước kia sự Lục Gia Thanh cũng thở dài, chúng ta lại làm sao không lo lắng hắn đâu. Hiện tại khổ tận Cam Lai, cũng không đại biểu các nàng liền quên kia đoạn thống khổ thời gian, Trần Niên Niên sợ gợi lên nàng không tốt hồi ức, chạy nhanh tách ra đề tài. Hắn như vậy Chu Thúc Thúc chẳng lẽ sẽ không sinh khí sao? Bởi vì tư tình nhi nữ trở nên suy sút Như thế nào cũng không giống như là bọn họ loại này gia đình tác phong. Lục Gia Thanh hừ một tiếng, chính hắn đều cái này đức hạnh, có cái gì hảo sinh khí. Trần Niên Niên đột nhiên nhớ tới trước kia Chu Tử Cử nói cho chuyện của nàng. Chu Quốc An lúc trước bị hạ phóng thời điểm, chủ động yêu cầu cùng Lục Gia Thanh cùng đi trùng bò. Nào đó phước diện, này hai cha con thật đúng là một mạch tương thừa. chương 63 đệ 63 trương. Vô cùng náo nhiệt cơm nước song song, Lục Gia Thanh khiến cho Chu Tử Cử lánh Trần Niên Niên đi ra ngoài đi dạo. Nếu là thiếu cái gì, liền chạy nhanh cho nhân gia cô nương mua trở về. Trần Niên Niên không có tới phía trước, Chu tử cử liền cho các nàng hai vợ chồng làm rất nhiều tư tưởng công tác, cho nên các nàng vẫn luôn đều đối Trần Niên Niên rất có hảo cảm. Lần này gặp mặt Trần Niên Niên cũng biểu hiện đến tự nhiên hào phóng, làm người chọn không ra cái gì sai. Một khi đã như vậy, kia hai người hôn sự liền không bất luận kẻ nào sẽ phản đối. Bất quá kết hôn việc này, các nàng hai vợ chồng cũng không nghĩ nhung tay. Vẫn là xem bọn họ hai cái người trẻ tuổi chính mình như thế nào thương lượng. Thành phố An Dương rất lớn, có thể dạo địa phương cũng không ít, quần áo Trần Niên Niên mua đến độ không sai biệt lắm, nàng quyết định vẫn là trước cùng Chu tử cử cùng đi nhìn xem phòng ở. Lúc này không có thương phẩm phòng mua bán, nếu muốn mua phòng ở, chỉ có thể liên hệ tư nhân. Chu tử Cừ tốt xấu là An Dương sinh trưởng ở địa phương người, điểm này nhân mạch hắn vẫn phải có. Trần Niên Niên trong nhà bốn người, phòng ở ít nhất đến mua tam thất chẳng sợ về sau nàng cùng Chu Tử Cừ kết hôn, kia cũng vĩnh viễn là nàng ra, vĩnh viễn đều sẽ có nàng đặt chân nơi. Lần này ra cửa, Chu Tử Cừ liền không tiêu trong nhà tài xế cùng nhau, chính hắn cưỡi xe đạp. Trần Niên Niên ngồi ở hàng phía sau Hoàng chân, đôi tay bỏ vào Chu Tử Cừ áo khoác trong túi, đầu cũng dựa vào hắn trên lưng. Trừ bỏ rõ lớn điểm lạnh điểm, mặt khác cũng không có gì làm người không thoải mái địa phương. Trần Niên Niên nhàn nhã mở miệng, ngồi ở này trên xe, ta liền nhớ tới hai ta mới nhận thức lúc ấy nghe được lời này, Chu Tử Cừ con quan ngôi. Khi đó hai người cưỡi xe đạp từ trấn trên một đường sóc này đến Huyền Thành, Trần Niên Niên đôi tay vòng lấy hắn eo khi hắn cảm giác chính mình trái tim phanh phanh phanh nổ tung một đóa lại một đóa pháo hoa, tắt đến hắn đầu vóc choáng váng, tìm không thấy bác. Cho dù là giờ phút này, Chu Tử Cừ cũng quên không được chính mình lúc trước rung động. Nháy mắt, bọn họ hai người đã đi qua mấy cái xuân thu, nhưng Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cừ lại cảm thấy bọn họ cảm tình trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi, bất cứ lúc nào bọn họ trái tim đều bởi vì lẫn nhau nhảy đến càng thêm mãnh liệt xuống nông thôn nhật tử là ta quá đến nhất thảm nhật tử nhưng bởi vì ngươi khổ trộn lẫn đường hiện tại nhớ tới cũng chỉ dư lại ngọn lời này làm trần niên niên trong lòng mỹ tư tư nếu không phải không có phương tiện nàng nhất định đến thân chu tử cử một ngụm giữa trưa cũng không ăn đường a ngươi miệng như thế nào như vậy ngọn chu tử cử cười nói ngươi nếu là thích về sau ta liền nhiều lời hai câu không muốn không muốn ta không cần nghe Ngẫu nhiên nói một câu đều như vậy liêu nhân, nếu là mỗi ngày nói, này ai có thể chịu được a chu tử cử nghĩ nghĩ mẹ nó ngày thường khẩu thị tâm phi bộ dáng, hắn cảm thấy trần nghiên nghiên khẳng định cũng là giống nhau, ngoài miệng nói không cần, trong lòng nhất định thực vui mừng. Mua phòng ở sự tình vẫn là phải trải qua quản lý bất động sản sở, chu tử cử tìm một vị hơn 30 tuổi nhân viên công tác hỗ trợ. Tử cử, mẹ ngươi thân thể còn hào đi, công tác vội, đã lâu không đi xem lục lao sư, hy vọng nàng ngàn vạn đừng nhắc mai ta. Ta mẹ thân thể cũng không tệ lắm, bất quá trước 2 ngày nhưng thật ra vẫn luôn ở nhắc mãi văn ca thật lâu không đi xem nàng. Văn Cảnh Huy sắc mặt hiện ra một mạ tay nấy, ai, chờ thêm 2 ngày không nổi, ta nhất định đi bái phòng nàng. Lời này cũng không phải cái gì lời khách sáo, Văn Cảnh Huy trong khoảng thời gian này vẫn luôn rất vội, từ đại cách mạng sau khi kết thúc, liền có rất nhiều người lục tục trở về thành, hơn nữa thi đại học khôi phục, an dương dũng mánh vào một ít giống trần niên niên người như vậy, thuê nhà mua phòng đều có. Thật nhiều người đều tới tìm hắn hỗ trợ. Cho nên hắn này quản lý bất động sản sở người cả ngày vội đến quá sức. Nói xong hắn lại nói, đây là ngươi bạn gái đi, thật không sai, tìm cái như vậy xinh đẹp đối tượng, tiểu tử ngươi chính là thật có phúc. Chu tử cử cười giới thiệu, Nhiên Nhiên, hắn là ta mẹ nó học sinh, kêu hắn văn ca là được. Trần niên niên nghe lời kêu một tiếng văn ca. Hàn huyên một lát, ba người liền trở lại chuyện chính, bắt đầu nói phòng ở sự tình. Văn ca. Chúng ta đại viện phụ cận có thích hợp phòng ở sao? chu tử cử rất muốn đem phòng ở mua đến cách hắn gần một chút, như vậy trần niên niên trong nhà tới, bọn họ cũng hảo chiều ứng một ít. Văn cảnh huy cười nói, các ngươi kia đại viện là người bình thường có thể ở lại sao, đều là nhà nước, như thế nào sẽ có phòng ở bán ra? chu tử cử cũng đi theo cười cười, luôn có ngoại lệ không phải? Văn cảnh huy lắc lắc đầu, thật không có, bất quá ta phải cho các ngươi đề cử kia mấy chỗ cũng không kém, hơn nữa ly các ngươi đại viện cũng không xa. Ngồi xe buýt nửa giờ là có thể đến. Kia Văn Ca ngươi trước mang chúng ta đi xem đi. Văn Cảnh Huy gật gật đầu, thực mau liền đem Trần Niên Nhiên bọn họ đưa tới bán phòng địa phương. Trần Niên Nhiên ở Trần Gia Loan thời điểm có mua phòng kinh nghiệm, cho nên lúc này cũng minh bạch nên như thế nào chọn lựa. Nay phòng ở không phải nàng một người trụ, nàng cần thiết đến hảo hảo suy xét một chút Tôn Tuệ Phương cảm thụ, Tôn Tuệ Phương không chịu ngồi yên, ít nhất đến cho nàng lộng cái dưỡng gà trồng rau sân. Mang sân phòng ở không ít nhưng là Trần Nhiên Nhiên nhìn mấy chỗ đều không hài lòng. Chu Tử Cư cũng không nghĩ tới Trần Nhiên Nhiên sẽ như vậy bắt bẻ, ít nhất kia vài tòa phòng ở ở trong mắt hắn đều khá tốt. Nhiên Nhiên, ta cảm thấy này tòa phòng ở liền rất không tồi, có sân, còn có ba cái phòng, giao thông cũng tiện lợi, nếu không liền mua cái này đi. Nay phòng ở đích xác không tồi, nhưng là lại không có đạt tới Trần Nhiên Nhiên trong lòng đến tiêu chuẩn. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau Trần Thiên Hoàng bọn họ là cả đời đều phải ở tại cái này trong phòng. Không hài tử thời điểm, còn có thể có Trần Niên Niên trụ địa phương, một khi Trần Thiên Hoàng cùng đảo tiểu điểm sinh hài tử, phòng khẳng định là muốn cho đi ra ngoài, kia nàng về sau về nhà mẹ để muốn trụ chỗ nào đâu. Trần Niên Niên biểu môi, ta tưởng lại mua cái lớn một chút nhi. Chu tử Cư nhìn nàng một cái, mặc danh từ Trần Niên Niên trong mắt thấy được một chút uy khuất, hắn không hỏi vì cái gì, chỉ xoa xoa nàng đầu, chúng ta đây liền mua lớn một chút nhi. Văn cảnh huy nghe được bọn họ nói như vậy liền nói, lớn một chút nhi cũng có. Nhưng là khả năng liền không mang theo sân. Cũng không phải một hai phải sân, phiền thoái văn ca lại mang chúng ta đi gặp đi. Chu tử cử làm chủ nói. Văn Cảnh Huy cười cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì, chưa nói tới cái gì phiền thoái. Kia chỗ phòng ở quả nhiên giống Văn Cảnh Huy nói như vậy không mang sân, Trần Niên Niên lựa chọn một phen, vẫn là quyết định mua cái đại. Đối với người nhà, nàng luôn luôn sẽ không so đo quá nhiều, nhưng là nàng ra tiền lại suất lực, không nghĩ đến cuối cùng liền cái chính mình phòng cũng không có. Thành phố An Dương giá nhà cũng không tiện nghi, quê quán phòng ở nhiều lắm hoa mấy chục khối, cứ như vậy một tòa bốn thất liền yêu cầu 600 khối. Bất quá cứ như vậy Trần Nhiên Niên cũng cảm thấy chính mình nhặt tiện nghi đâu. Trở lại quá không lâu, chân chính thương phẩm phòng bắt đầu mua bán sau, giá nhà chỉ biết càng ngày càng cao. Mua phòng ở tiền nàng cùng Trần Thiên Hoàng một người một nửa, này đối nàng tới nói hoàn toàn có thể tiếp thu. Nàng nghĩ, chờ xưởng đồ hộp lão bản nơi đó cho nàng chia hoa hồng, nàng liền đem chính mình tiền toàn bộ dùng để đầu tư địa Úc đến lúc đó khẳng định có thể kiếm tiền. Trần Niên Niên lập tức liền cấp văn cảnh huy thanh toán tiền đặc cọc, chờ Tôn Tuệ Phương cùng Trần Thiên Hoàng lại đây, nàng liền mang theo Tôn Tuệ Phương lại đi một chuyến quản lý bất động sản cục. Sau đó ở bất động sản chứng thượng viết tên nàng, đem cái này đại sự làm xong. Trần Niên Niên trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức khiến cho Chu Tử Cừ mang nàng trở về, nàng đến viết thư nói cho Tôn Tuệ Phương các nàng, không trách nàng như vậy cấp, tổng nếu là hiện tại gửi qua bưu điện rất chậm. Này tin đến Tôn Tuệ Phương các nàng trong tay ít nhất đến nửa tháng, nếu là chậm một chút nữa nhi đều đến khai giảng, nàng cần thiết đến nắm chặt thời gian. Hơn 10 ngày sau, này tin rốt cuộc là tới rồi Trần Thiên Hoàng trong tay. Xem ở Trần Niên niên ở tin chung nói phòng ở đã lấy lòng sau, Trần Thiên Hoàng trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức khiến cho Tôn Tuệ Phương cùng đảo tiểu điểm chạy nhanh thu thập đồ vật. Tiểu học lao sư công tác, Trần Thiên Hoàng ở Trần Niên niên đi rồi cũng đã tử, trong nhà đồ vật có thể mang đi liền mang đi mang không đi liền lưu lại làm Trần Phú Quốc hỗ trợ xử lý. Tôn Tuệ Phương đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng hôm nay thật sự tới, nàng trong lòng vẫn là có nhàn nhạt lưu sầu. Nay vừa đi, bọn họ đại khái là rất ít sẽ đã trở lại, Tôn Tuệ Phương cũng không có gì luyến tiếp, chỉ là này Trần Thiên Lộc, thực sự làm nàng có chút đau đầu. Dù sao cũng là chính mình trên người rơi xuống thịt, đương mẫu thân không có khả năng đối hải tử nhớ cả đời thù, nhưng là làm cho bọn họ người một nhà giải hòa kia cũng là không có khả năng sự tình. Vì không cho chính mình lòng mang ấy náy quá cả đời, Tôn Tuệ Phương ở nửa đêm thời điểm trộm đi Trần Quý Tài trong nhà, nàng ở sân bên ngoài đứng yên thật lâu đều không có gõ cửa, ngẫu nhiên có thể nghe thấy Trần Quý Tài ở hê hê a a làm ở mỹ. đến nỗi Trần Thiên Lộc nhưng thật ra một chút thanh âm cũng không có. Tôn Tuệ Phương từ trong túi lấy ra một khối màu trắng bố, bên trong rất nhiều giải rất tiền, tổng cộng có 30 khối, này 30 khối đều là nàng mấy năm nay tích cóp xuống dưới. Nàng dùng vải bố trắng đem tiền khóa lại cùng nhau. Sau đó dùng dây thừng gắt gao mà hệ thượng sau ném vào Trần Quý Tài ra trong viện. Nghe thấy rơi xuống đất thanh sau, nàng rốt cuộc là nhẹ nhàng thở ra, thần xác phức tạp nhìn trong chốc lát này tòa phong ở, nàng liền lắc đầu rời đi. Nàng cùng Trần Thiên Lộc mẫu tử duyên phận hẳn là liền đến nơi này, này tiền coi như là cho chính mình mua cái tâm an. Ít nhất về sau hồi tưởng lên, nàng tuyệt không sẽ vì việc này thương tâm ấy nấy. Mỗi người đều có con đường của mình phải đi, Trần Thiên Lộc về sau rốt cuộc có thể biến thành cái dạng gì toàn dựa chính hắn tạo hóa. Tôn Tuệ Phương người một nhà vào thành sự tình nếu là bị đội sản xuất người đã biết, tất nhiên là sẽ khiến cho sóng to gió lớn, bởi vậy bọn họ đi được rất điệu thấp, trừ bỏ Trần Phú Quốc, đội sản xuất người cũng không biết Tôn Tuệ Phương sẽ cùng nhau rời đi. Chờ đến kia phiến dễ chịu cho an bọn họ thổ địa ly đến càng ngày càng xa khi, Trần Thiên Hoàng cùng Tôn Tuệ Phương trên mặt đều mang lên nồng đấm mất mát. Đến cuối cùng Tôn Tuệ Phương rốt cuộc không tránh được rơi xuống nước mắt. Đao tiểu Điểm là ước gì nhanh lên vào thành chẳng sợ ở nông thôn đái hai năm, nàng cũng chưa quên trong thành hảo. Bất quá trượng phu cùng bà bà lúc này chính khó chịu, nàng cũng không buồn cười đến thật là vui. Thiên Hoàng, mẹ, các ngươi cũng đừng khổ sở, chúng ta lại không phải vừa đi không trở về, chờ ngày lễ ngày Tết nghỉ còn có thể trở về nhìn xem sao. Phần 67 Tôn Tuệ Phương miễn cưỡng cười cười, ngươi nói rất đúng, về sau chúng ta còn sẽ lại trở về. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng mọi người đều biết cái này về sau chỉ sợ sẽ là thật lâu thật lâu lúc sau hai tòa thành thị khoảng cách xa như vậy nơi nào là nói trở về là có thể trở về nhưng đã làm quyết định các nàng liền sẽ không hối hận mặc kệ tới nơi nào nhật tử nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá tới rồi an dương ga tàu hỏa trần thiên hoàng ấn trần niên niên cấp số điện thoại cấp chu tử cử gọi điện thoại ở ga tàu hỏa đợi nửa giờ sau trần niên niên cùng chu tử cử rốt cuộc tới vừa thấy đến đảo tiểu điểm tái nhật như tờ giấy mặt Trần Niên Niên liền sợ hãi, tiểu điểm đây là làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái sao. Trần Niên Niên ở tin cố ý nhắc nhở quá bọn họ, thành phố An Dương tương đối lánh, tới phía trước nhất định phải xuyên hậu một chút, bằng không dễ dàng cảm bạo, chẳng lẽ đều như vậy đảo tiểu điểm vẫn là chúng chiêu. Trần Thiên Hoàng nửa ôm đảo tiểu điểm, lo lắng suốt rồi nói, xe lửa thượng vị quá nặng, xuất phát không bao lâu, tiểu điểm liền bắt đầu phun, này đều phun ra mấy ngày rồi. Không nghĩ tới đảo tiểu điểm thế nhưng say xe, Trần Niên Niên lại nói. Vậy chạy nhanh mang nàng trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tôn Tuệ Phương lại nói, vẫn là đi trước bệnh viện nhìn xem đi. Tôn Tuệ Phương ẩn ẩn đoán được đảo tiểu điểm nôn mửa nguyên nhân, bất quá nàng không dám xác định, vẫn là đi trước bệnh viện kiểm tra càng chuẩn xác một chút. Chương 64 đệ 64 chương Làm kiểm tra thời điểm, là Trần Niên Niên bồi đảo tiểu điểm cùng nhau tiến kiểm tra thất, Trần Thiên Hoàng đối đảo tiểu điểm tình huống thập phần lo lắng, khẩn trương ở bên ngoài đi tới đi lui. Chu tử cư bị hắn hoảng đến choáng vắng đầu Bất quá nếu là đem bên trong người đổi làm Trần Nhiên Nhiên, hắn chỉ sợ so Trần Thiên Hoàng còn muốn cấp. Hắn an ủi nói, đại ca, ngươi đừng nội, hẳn là lập tức liền phải ra tới. Tôn Tuệ Phương cũng ôn nhu nói, lại không phải cái gì chuyện xấu, suốt ruột làm cái gì. Tiểu điểm đều như vậy, như thế nào không gọi chuyện xấu, vạn nhất là thân thể nào xuất hiện vấn đề làm sao bây giờ. Trần Thiên Hoàng có chút tự trách, hắn cảm thấy là chính mình không có đem đảo tiểu điểm chiếu cố hảo, mới có thể làm nàng phun thành như vậy. Tôn Tuệ Phương nhấp miệng cười cười, kiểm tra hẳn là thực mau liền kết thúc, đợi chút bọn họ liền biết là chuyện như thế nào. Đang nghĩ ngợi tới Trần Nhiên Nhiên liền đỡ đào tiểu điểm ra tới. Tiểu điểm ngươi thế nào? Bác sĩ nói là chuyện như thế nào sao? Trần Thiên Hoàng chạy nhanh tiến lên quan tâm nói. Đào tiểu điểm đôi mắt mở đại đại, nhìn Trần Thiên Hoàng không nói gì, trên mặt còn mang theo một cổ nói không rõ cảm xúc. Trần Thiên Hoàng bị nàng cái này biểu tình cấp dọa, vừa mới chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời điểm, Trần Nhiên Nhiên liền cười. Đại ca, chúc mừng ngươi, ngươi phải làm ba ba. Trần Thiên Hoàng trên mặt kinh ngạc biến thành kinh hỷ, hắn ngoài miệng run nhẹ nhẹ, có điểm không thể tin được, một hồi lâu mới nhìn đào tiểu điểm nói, thật vậy chăng? Không phải thật sự chẳng lẽ sẽ là giả? Thiên Hoàng ca, ngươi hảo buồn á. Đào tiểu điểm sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng nàng trong giọng nói cũng hỗn loạn vui mừng. Bất thình lính vui sướng, tách ra Trần Thiên Hoàng sở hữu khói mù, hắn một bên nhìn đào tiểu điểm, một bên ngây ngốc cười. Tôn Tuệ Phương sớm liền đoán được là có chuyện như vậy, cái này rốt cuộc xác nhận, nàng cười tủm tìm nói, bác sĩ nói như thế nào, có hay không cái gì phải chú ý địa phương. Tiểu điểm hiện tại vừa lúc dựng 50 thiên, nàng thân thể không tồi, ngày thường chú ý dinh dưỡng là được. Trần Thiên Hoàng Sốt ruột hỏi, kia nàng mặt sau còn sẽ tiếp tục phun sao? Xem nàng như vậy, khẳng định đến phun, ta lúc trước hỏi các ngươi thời điểm chính là phun ra hơn nửa năm đâu, đội sản xuất còn có từ hoài thượng liền bắt đầu phun, vẫn luôn phun đến sinh người. Tôn Tuệ Phương nói lời này thời điểm hoặc nhiều hoặc ít có điểm bất đắc dĩ, nôn ngén chuyện này là đại bộ phận mang thai nữ nhân đều phải trải qua, từ xưa đến nay liền không có cái gì giải quyết biện pháp, các nàng chỉ có thể cầu nguyện đào tiểu điểm phun nhật từ đoạn một chút. Đào tiểu điểm ở xe lửa liên tục phun ra mấy ngày, mỗi lần ăn chút gì, thực mau liền sẽ nổ ra, Trần Thiên Hoàng nhìn là đau lòng cực kỳ, hận không thể chính mình đi đại nàng chịu cái này tội, nghe được Tôn Tuệ Phương nói, hắn lại hỏi, liền không có biện pháp gì có thể chỉ một trị sao. Trần Niên Niên Nghĩ Nghĩ nói, nếu không hỏi lại hỏi bác sĩ có hay không cái gì biện pháp giải quyết đi, xem có thể hay không cấp tiểu điểm khai cái ngăn phun dược. Tôn Tuệ Phương không tán đồng nhìn nàng một cái, thật là cái đứa nhỏng đốc, này mang thai nơi nào là có thể tùy tiện uống thuốc. Trần Niên Niên không có phương diện này kinh nghiệm, hơn nữa hiện tại chữa bệnh điều kiện, nếu là nàng đi hỏi bác sĩ có hay không cái gì ngăn phun dược, chỉ sợ bác sĩ còn sẽ xem cái vật dường như xem nàng. Đau tiểu điểm lúc này trạng thái khôi phục một chút, nàng nhìn Trần Thiên Hoàng nói. Ai nha, ta nào có như vậy tiểu khí, mỗi người đàn bà đều phải trải qua này một quan, như thế nào tới rồi ta nơi này liền này cũng không được, kia cũng không được, các ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ kiên trì. Đào tiểu điểm nói làm Trần Thiên Hoàng thực cảm động, đào tiểu điểm có bao nhiêu kiểu khí hắn là biết đến, hắn rất muốn rôi tay ôm một cái đào tiểu điểm, lại sợ chỗ nào không thích hợp đem nàng làm cho không thoải mái. Ở trong mắt hắn, lúc này đào tiểu điểm liền cùng kia kệ thủy tinh bút bê sứ không có khác nhau chỉ có thể vô cùng tiểu tâm mới có thể chiếu cố hào nàng. Hắn nói, vậy chỉ có vất vả ngươi, trong khoảng thời gian này nếu là cảm thấy thân thể có cái gì không thoải mái, ngươi nhất định phải lập tức nói cho ta. Nhìn Trần Thiên Hoàng cùng đào tiểu điểm này dính bộ dáng, Trần Niên Niên vô thanh vô tức vãn thượng tru tử cử cánh tay. Đừng nói, hắn ca cùng đào tiểu điềm cảm tình cũng thật không tồi, vừa thấy Trần Thiên Hoàng chính là đánh tâm nhãn đau đào tiểu điểm. Nàng ngắm liếc mắt một cái chu tử cử, hắc hắc, Nếu là hiện tại người mang thai là nàng, Chu tử cử khẳng định so nàng ca còn muốn khoa trương. Kiểm tra xong sau, Trần Niên Niên liền mang theo các nàng đi mới vừa mua phòng ở. Tôn tuệ phương các nàng đối Trần Niên Niên tuyển phòng ở vừa lòng cực kỳ, vừa vào cửa đều không có nghỉ ngơi liền bắt đầu các loại thu thập. Bên trong gia cụ đều không có thêm bảo, trước mắt còn tương đối lân sơ, Trần Niên Niên đã thu thập quá một lần, Tôn tuệ phương lần này cũng không có vội bao lâu. Thật tốt ta, về sau nơi này chính là các nàng ra. Vội xong sau, Chu tử Cử nói, "A gì, ta ba mẹ nói, hôm nay các ngươi khẳng định đều mệt mỏi, liền trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai nhà của chúng ta ở vì các ngươi đón gió tẩy trần." Tôn Tuệ Phương xoa xoa chính mình eo nói, "Đều được, xem các ngươi ba mẹ khi nào phương tiện." Tôn Tuệ Phương cũng cảm thấy chính mình nên cùng Chu tử Cử cha mẹ thấy một mặt, hai đứa nhỏ đều tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, nàng đến đi xem Chu tử Cử cha mẹ đối việc này là cái cái gì thái độ. Đao Tiểu Điểm ở nhà đi dạo. Càng xem đối này phòng ở càng vừa lòng, trước kia nàng ở trong thành ban đầu thời điểm người một nhà đều là trụ nhà ngang, hơn nơi chỉ có hai cái phòng, nàng ca ngày thường đều chỉ có thể ở trong phòng khách đắp một trận tiểu dường. Nàng ba mẹ hướng trong xưởng phản ứng rất nhiều lần, sau lại rốt cuộc thay đổi một cái tâm thất, bất quá vẫn là rất nhỏ, một nhà bốn người ở cùng một chỗ đều cảm thấy tế. Hiện tại cái này phòng ở, mỗi gian đều rất lớn, so nàng trước kia trụ muốn thoải mái nhiều. Chờ về sau nàng cùng Trần Thiên Hoàng Thượng Đại học phân phối công tác, kia ngày lành còn ở phía sau đâu. Hiện tại nàng thật đúng là biết cái gì kêu tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc, mấy năm trước thế thân nàng ca xuống nông thôn thời điểm, đào tiểu điểm tâm như cho tàn, cảm thấy chính mình nhân sinh vô vọng, sợ là cả đời đều phải phí thời gian ở nông thôn, hiện tại quanh co, nàng lắc mình biến hóa liền thành thành phố lớn người, đây là bao nhiêu người đều hâm mộ không tới. Chờ ngày nào đó nàng nhất định đến viết phong thư trở về hảo hảo cảm ơn cha mẹ nàng, Nói tốt ngày hôm sau hai nhà người cùng nhau ăn cơm, nhưng là này bữa cơm vẫn là đợi vài thiên. Do tiến nhà mới phải làm sự tình rất nhiều, trừ bỏ mang tôn tuệ phương đi quản lý bất động sản sở lạc hộ, còn muốn mua các loại thiết yếu đồ dùng sinh hoạt, người một nhà vội vài thiên, mới rốt cuộc đem những việc này cấp vội xong rồi. Trong nhà thêm vào rất nhiều đồ vật, so với mới tới khi lạnh lẽo, hiện tại trở nên ấm áp rất nhiều. Một bên muốn bố trí tân ra, một bên lại muốn chiếu cố đào tiểu điểm. Tôn Tuệ Phương đối Trần Gia Loan không tha đã càng lúc càng mở nhạn. Ban đầu Tôn Tuệ Phương còn cảm thấy nhi nữ đều đi học, nàng tại đây trời xa đất lạ địa phương sẽ cảm thấy cô độc, Đào Tiểu Điềm mang thai sau, nàng liền không có như vậy lo lắng. Có cái hài tử làm bạn, nhà này liền sẽ náo nhiệt rất nhiều, nàng khẳng định sẽ không cảm thấy cô độc. Chờ Đào Tiểu Điềm thân thể ổn định một ít sau, Chu Tử Cừ trong nhà liền hướng các nàng phát tới mời, hai nhà người rốt cuộc là chạm vào mặt. Chu Tử Cừ cha mẹ đều không có cái gì cái giá. Gặp mặt thời điểm nhiệt tình hiền hòa, làm Tôn Tuệ Phương cùng Trần Thiên Hoàng trong lòng đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Các nàng cũng không có tự coi nhẹ mình, nhưng hai nhà người gia đình tranh lệch bãi tại nơi đó, không có áp lực tâm lý là không có khả năng. Lục gia thanh ôn nhu thiện lương, đàm luận đề tài tất cả đều là Tôn Tuệ Phương cảm thấy hứng thú. Tôn Tuệ Phương cũng mang theo người nhà quê trên người thiện lương cùng chất phác, hai người nhất kiến như cố, liêu đến đặc biệt hài hòa. Ngay cả Trần Thiên Hoàng cũng biểu hiện đến không tiêu ngạo không siềm đị không giống trước kia như vậy sẽ bởi vì chính mình chân thương tự ti. Trần Niên Niên nhìn đỉnh đặc mà nói người nhà, khoe miệng nổi lên một mặt ý cười. Các nàng mỗi người đều ở hướng tới càng tốt phương hướng chậm rãi phát triển, về sau nhất định sẽ trở nên càng ngày càng ưu tú. Ngoài miệng nói không nhúng tay chu tử cử hôn sự, nhưng lục gia thanh trò chuyện trò chuyện, vẫn là không nhịn xuống nhắc tới việc này. Tôn Đại Tỷ, người xem Niên Niên cùng tử cử đều lớn như vậy, hai người cũng nói chuyện thời gian dài như vậy chúng ta hai nhà có phải hay không hẳn là đem quan hệ lại kéo gần một chút đâu. Lục Gia Thanh nói được hàm súc, Tôn Tuệ Phương lại cũng nghe minh bạch. Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử hôn sự, nàng so Lục Gia Thanh càng cấp, rốt cuộc Trần Niên Niên là nữ hài tử, ở nào đó Phương Diện vẫn là muốn có hại một ít. Hai người đều tới rồi kết hôn tuổi, cứ như vậy vẫn luôn chố, cũng dễ dàng chọc người nói xấu, sớm một chút đem sự tình định ra, nàng trong lòng cũng có thể càng kiên định một ít. Tôn Tuệ Phương cười cười nói, Tử Cử là cái hảo hài tử. Ta vẫn luôn đều thực vừa lòng hắn, bất quá các nàng dù sao cũng là người trưởng thành rồi, ta cảm thấy việc này còn phải làm hai người bọn nàng quyết định. Nói liền đem ánh mắt đặt ở Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử trên người. Trần Niên Niên đã sớm biết bọn họ sẽ nhắc tới việc này, giờ phút này cũng không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Nàng cùng Chu Tử Cử cũng nói qua việc này, khi đó cái gì đều còn không xác định, nàng vẫn luôn tưởng chính là chờ nàng thi đậu đại học lại nói, hiện tại hết thể đều Trần Ai lạc định, kỳ thật kết hôn cũng không phải không thể. Dù sao các nàng lần này sinh viên thật nhiều đều là kết hôn sinh hài tử, ngay cả đào tiểu điểm hiện tại cũng mang thai, cho nên nói kết hôn vào đại học là một kiện thập phần bình thường sự tình. Bất quá trần nghiên nghiên đối với chính mình hoài hài tử đi học việc này, vẫn là có chút vô pháp tiếp thu. Nếu hiện tại thật muốn kết hôn, nàng cần thiết đến cùng chu tử cử thương lượng một chút tạm thời không cần hài tử sự. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, chu tử cử lại nói, Mẹ, a Azi, kết hôn sự tình ta cùng nghiên nghiên đã sớm thương lượng qua. Việc học mới vừa bắt đầu, chúng ta cảm thấy này cũng không phải cái kết hôn hảo thời cơ. Chu tử cư sẽ nói như vậy trần niên niên là có điểm không dự kiến đến, người này trước kia còn nói gấp không chờ nổi tưởng đem nàng cưới về nhà đi, như thế nào hiện tại liền không đội. Lục Gia Thanh nói, trước thành ra sau lập nghiệp ngươi hiểu hay không, kết hôn cùng đi học lại không xung đột, sớn ta tuổi trẻ hiện tại còn có thể giúp các ngươi mang hài tử, bằng không về sau ta già rồi, tưởng hỗ trợ đều là hữu tâm vô lực. Chu tử cư ngồi ở Lục Gia Thanh bên người, Xoa nàng bả vai nói, mang hài tử nhưng không thoải mái. Mẹ ngài liền ở thanh nhàn mấy năm đi, chờ về sau có hài tử, chỉ sợ ngài liền sẽ cảm thấy phiền. Phiền cái gì phiền? Ngươi khi còn nhỏ như vậy nghịch ngợm ta đều đem ngươi dưỡng lớn như vậy, về sau ngươi cùng Niên Niên hài tử khẳng định so ngươi nghe lời. Chu Tử cười cười, kia nhưng không nhất định. Nói hắn nhìn Trần Niên Niên liếc mắt một cái, làm cho nhiều người như vậy mặt vẫn luôn nói hài tử sự. Trần Niên Niên cũng có chút không bình tĩnh. Chu Tử Cư vọng lại đây khi nàng nhẹ nhàng mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chu tử cừ hướng về phía nàng lộ ra một cái chấn an tươi cười, mỗi lần nhìn đến chu tử cừ cười trần niên niên trong lòng đều có có một loại nói không nên lời cảm giác, này tươi cười làm nàng đặc biệt tan tâm, cũng làm chu tử cừ trở nên đặc biệt đáng tin cậy. Tu xong cơm, tôn tuệ phương các nàng liền chuẩn bị hướng trong nhà đi rồi, lập tức liền phải khai giảng. trần niên niên cùng chu tử cừ về sau nhật tử khẳng định không giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy, cũng sẽ không có như vậy nhiều thời giờ nhị ở bên nhau. Trần Niên Niên quyết định lưu lại lại buổi hắn trong chốc lát. Phần 68 chờ ngươi đi rồi, Trần Niên Niên méo méo Chu Tử Cừ lòng bàn tay, Chủ tịch chính là nói qua, hết thể yêu đương mà không lấy kết hôn làm mục đích đều là chơi lưu manh. Chu Tử Cừ đồng chí ngươi thành thật công đạo, ngươi có phải hay không đã thay lòng đổi dạ? Chu Tử Cừ biết nàng là cố ý ở đầu chính mình chơi, nhưng hắn vẫn là trịnh trọng nói, ta đối với ngươi hái tựa như đối đảng giống nhau trung thành, thỉnh ngươi vĩnh viễn không cần nghi ngờ ta đối với ngươi cảm tình. Nếu ngươi hiện tại liền tưởng kết hôn nói, ta đây lập tức đã kêu cha mẹ ta đi nhà ngươi cầu hôn. Cái gì kêu ta tưởng hiện tại liền kết hôn, ta vẫn luôn đều tưởng chính là chúng ta tốt nghiệp đại học sau bản lại kết hôn sự tình. Trần Niên Niên mạnh miệng nói. Chu tử cử đã sớm đoán được Trần Niên Niên ý tưởng, hai người luyến ái chung Trần Niên Niên đối với kết hôn việc này không giống mặt khác nữ hài như vậy tích cực, cho nên hôm nay hắn mới có thể cự tuyệt đảm luận việc này. Ta biết suy nghĩ của ngươi, ta cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Ngươi nếu là tưởng chờ tốt nghiệp đại học, chúng ta đây liền tốt nghiệp đại học sau lại kết hôn, ta đều có thể. Chu tử Cừ biết Trần Niên Niên là cái có ý tưởng nữ hài tử, cho nên hắn vẫn luôn đều thực tôn trọng Trần Niên Niên ý nguyện. Chỉ cần Trần Niên Niên không muốn, hắn liền sẽ không cho nàng gây áp lực. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Trần Niên Niên cũng ngượng ngùng nói nếu là hắn tưởng hiện tại kết hôn, kỳ thật cũng là có thể. Tính tính, còn không phải là 4 năm sau, nàng vẫn là chờ nổi. Chương 65 đệ 65 trương thực mau liền đến Trần Niên Niên các nàng khai giảng nhật tử, nàng cùng Chu Tử cử thi được can đại, mà Trần Thiên Hoàng cùng Đào Tiểu Điểm còn lại là ở phụ cận đại học sư phạm. Đào Tiểu Điểm nôn ngén ở đệ tam nguyệt thời điểm cũng đã ngừng, nhập học phía trước nàng còn có chút khẩn trương, e sợ cho mang thai lúc sau sẽ ảnh hưởng đến nàng học tập, hoặc là bị người khác chỉ chỉ trọ trò, Bất quá chờ nàng thấy vài cái đĩnh bụng to đồng học khi, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, to như vậy trường, nàng cũng không phải đặc thù kia một cái, làm tỉnh trạng nguyên. Trần Niên Niên đãi ngộ muốn so bình thường học sinh hảo rất nhiều, trường học cho nàng rất nhiều ưu đãi chính sách, đi học đều không cần tốn một xu, lại còn có có thể được đến khen thưởng. Trần Niên Niên trước kia vào đại học thời điểm học đồng cũng là mỗi năm đều có, cho nên lấy tiền đi học việc này nàng đặc biệt có kinh nghiệm. Hiện tại đại học cùng nàng đời sau xuất nhập không lớn, lớn nhất bất đồng đại khái chính là lớp học đồng học đều không phải cùng tuổi, các nàng lần này thật sự là quá đặc thù, bên trong cái gì tuổi người đều có, lớn nhất đã hơn 40 ở lựa chọn chuyên nghiệp thời điểm trần niên niên rồi dám hồi lâu nàng kiếp trước đọc quản lý chuyên nghiệp nhưng là lúc này đây nàng tưởng cho chính mình một chút không giống nhau khiêu chiến cuối cùng nàng cùng chu tử cừ giống nhau lựa chọn sinh vật hóa học chuyên nghiệp đây là một lần hoàn toàn mới thể nghiệm lựa chọn cái này chuyên nghiệp liền ý nghĩa hết thể đều phải một lần nữa bắt đầu nếu muốn lấy được thành công nhất định phải đến gấp bội nỗ lực lúc này ngoại giới dụ hoặc rất ít đối với những người này tới nói lần này đọc đại học cơ hội là thật vất vả mới được đến Cho nên mọi người đều đặc biệt khắc khổ, mỗi ngày tan học đều phải đi thư viện xem mấy cái giờ thư, Trần Niên Niên cùng Chu tử cử học tập lý luận tri thức thời điểm cũng bắt đầu cùng phòng thí nghiệm giao tiếp. Trần Niên Niên không nghĩ tới vào đại học sau, nàng cư nhiên còn sẽ gặp được Trần Sảo Vân, đó là một lần cuối tuần, trường học nghỉ thời điểm, nàng cùng Chu tử cử cùng nhau về nhà, ai biết liền ở làng đại học phụ cận một khu nhà cửa trường thấy được ngẩn cổ chờ mong Trần Sảo Vân. Nếu không phải nhìn thấy nàng... Trần Niên Niên đều mau quên chính mình là sống ở một quyển sách, xuyên qua lại đây sau nàng thay đổi chính mình vận mệnh, mà làm nguyên thư trung nam nữ vai chính Ngô Thu Dương cùng Trần Sảo Vân, cảm tình cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Xem Trần Sảo Vân kia phụ nhân trang điểm, chỉ sợ đã cùng Ngô Thu Dương tu thành chính quả. Trong chốc lát, trên mặt chứa đầy kỳ vọng Trần Sảo Vân hai mắt hơi hơi tỏa sáng, chạy chậm đi tới Ngô Thu Dương trước mặt. Nguyên bản đang ở cùng đồng học nói giỡn Ngô Thu Dương nhìn đến nàng sau, tươi cười hơi hơi một đốn nói. Sao ngươi lại tới đây? Bên cạnh đồng học câu lấy Ngô Thu Dương bả vai hỏi, Thu Dương, đây là ai à, là nhà ngươi bảo mẫu sao? Lời này không thể nghi ngờ là cho Trần Sảo Vân thực trọng đả kích, nàng xấu hổ và giận dữ cắn ngôi, trong mắt mang theo điểm làm người thương tiếc quý khuất, theo sau nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Ngô Thu Dương đồng học liếc mắt một cái. Ngô Thu Dương trên mặt tươi cười sớm đã thu hồi, ta còn có việc, ngươi đi trước đi. Vị kia đồng học thần kinh lại đại điều, cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình liền xấu hổ đi trước. Chờ ngươi đi rồi, nô thu dương lạnh mặt nói, ta không phải đã nói làm ngươi đừng tới trường học tìm ta sao, ngươi như thế nào lại tới nữa. Trần Sảo Vân giống cái phạm sai lầm tiểu hài tử, không biết làm sao đứng ở tại chỗ lôi kéo chính mình góc áo. Nàng không có tự tin nhỏ giọng nói, ngươi có hai tuần không về nhà, ta cố ý đến xem ngươi. Nô thu dương hít vào một hơi, ta hôm nay liền đi trở về, về sau đừng tùy tiện đến trường học tới tìm ta. Chu tử cư thấy Trần Niên Niên đứng ở tại chỗ bất động, lắc lắc cánh tay của nàng nói, Niên Niên, ngươi nhìn cái gì đâu? Trần Niên Niên hoàn hồn vãn trụ hắn cánh tay, không có gì, chính là thấy được Trần Gia loan người quen. Chu tử cư có thập phần ngoài ý muốn, Trần Gia loan người. Chúng ta đây qua đi cho nàng chào hỏi một cái đi, khó được ngươi lại ở chỗ này gặp được đồng hương. Trần Niên Niên lắc lắc đầu, không cần, ta cùng nàng cũng không phải rất quen thuộc, chúng ta trở về đi. Nào từng tưởng mới vừa nói như vậy xong. Trần Sảo Vân bên kia không biết như thế nào phát hiện nàng, thực mau đã kêu một tiếng tên nàng, ngự khí lại như vậy khó có thể tin. Lúc này phụ cận mấy cái đại học đúng là tan học thời điểm, Trần Sảo Vân này một e, thật nhiều người đều nhìn lại đây, Trần Niên Niên tưởng làm bộ không có nghe thấy đều không được. Nàng vốn dĩ vô tâm đi trêu chọc Trần Sảo Vân, nhưng lúc này khẳng định là trốn không được. Trần Niên Niên đơn giản hào phóng hướng tới bọn họ đi qua, thật là xảo, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được các ngươi, thật là ngươi. Trần Sảo Vân tưởng chính mình xem hoa mắt, chờ Trần Niên Niên đứng ở nàng trước mặt khi, nàng mới phát hiện người này thật là Trần Niên Niên. Trần Sảo Vân một đôi mắt ở Trần Niên Niên trên người càng quét, nàng không nghĩ tới Trần Niên Niên biến hóa sẽ lớn như vậy, cùng những người này đứng chung một chỗ, hoàn toàn không giống như là cái nông thôn đến đồ nhà quê, ăn mặc so người thành phố còn muốn chú ý. Nếu không phải nàng gương mặt này quá có công nhận độ, Trần Sảo Vân cũng không dám mở miệng tiêu nàng. Người như thế nào lại ở chỗ này? Nàng nhìn Trần Niên Niên biểu tình cũng không một phân thấy đồng hương kinh hỷ, ngược lại còn mang theo một tia chán ghét cùng phong bị. Nàng thái độ tự nhiên là rơi vào Trần Niên Niên trong mắt. Trần Niên Niên hỏi ngược lại, đến trường học không đọc sách còn có thể làm cái gì? Đi học, ngươi thượng cái gì học, ngươi một cái ở nông thôn nha đầu chạy đến An Dương tới đi học, ngươi có lầm hay không? Trần Sảo Vân theo bản năng liền cảm thấy Trần Niên Niên là đang nói dối, liền nàng như vậy sao có thể thi đầu đại học? Chu Tử Cừ cười, cười nhạt một tiếng ở nông thôn nha đầu lại làm sao vậy? niên niên chính là các ngươi tỉnh tỉnh trạng nguyên là chúng ta quốc gia hiếm có nhân tài, thứ ta nói thẳng, trần xảo vân đồng chí ngươi thật đến nhiều hướng niên niên học tập học tập, chu tử cừ nói là hoàn toàn đả kích tới rồi trần xảo vân, sao có thể? ngươi sao có thể là tỉnh trạng nguyên? các ngươi nhất định là đang nói dối. trần niên niên mắt trợn trắng, giải loại này một chọc liền pha nói dối có cái gì tất yếu sao? nàng nói, này có cái gì hảo thuyết dối? ngươi đi an đại hỏi một chút. Bảo đảm bọn họ cũng đều biết tên của ta Trần Sảo Vân đã nói không ra lời Nàng nhìn nhìn bên cạnh Chu Tử Cử An ủi chính mình Trần Niên Niên nhất định là dựa vào gian lận thi đầu đại học Nhất định là cái dạng này Nàng một cái sơ chúng tốt nghiệp Người sao có thể thi đầu đại học Nô thu dương thần sắc càng phức tạp Hắn đã sớm nghe người trong nhà nói qua Chu Tử Cử Là bọn họ thành phố Trạng Nguyên Còn tưởng rằng hắn cùng Trần Niên Niên Chi gian khoảng cách sẽ càng kéo càng xa Ai biết Trần Niên Niên thế nhưng cũng thi đầu An Dương Đại học. Thành tích còn như vậy ưu tú, Hàn kéo kéo chính mình cứng đờ khoe miệng, không nghĩ tới Niên Niên ngươi lợi hại như vậy, chúc mừng ngươi. Trần Niên Niên cười cười, cảm ơn, ta cũng muốn chúc mừng ngươi cùng Sảo Vân. Lúc trước đội sản xuất người đều cho rằng ngươi đi rồi liền không trở lại, còn ở thế Sảo Vân lo lắng, nhưng là ngươi dùng thực tế hành động chứng minh rồi chính mình đối Sảo Vân cảm tình, Sảo Vân cũng là đối với ngươi một lòng say mê, vẫn luôn chờ ngươi, hai người các ngươi cảm tình thật là quá làm người cảm động. Đúng rồi, đều lâu như vậy các người hai người hẳn là có hải tử đi trần niên Miên lời này làm trần xảo vân cảm thấy thập phần chói tai nàng tổng cảm giác trần niên niên lời trong lời ngoài đều ở ánh xạ cái gì ở trần niên niên cười như không cười trong ánh mắt trần xảo vân hô hấp trở nên trầm trọng liền tâm cũng đi theo nhắc tới nàng cho rằng chính mình đi vào an dương sau là có thể thoát khỏi rất trần gia loan hết thảy ai biết trần niên niên cư nhiên đúng là âm hồn bất tán theo tới nơi này nghĩ đến ngô thu dương đi rồi nàng làm những cái đó sự Trần Sảo Vân trong lòng liền một trận phát lệnh. Nếu là Trần Niên Miên đem những cái đó sự tình nói cho Ngô Thu Dương nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng cùng Ngô Thu Dương chi gian cảm tình vốn là vỡ nát. Nếu là những cái đó sự tình lại cho hắn biết, nàng Nhật Tử còn muốn hay không qua? Ngô Thu Dương cũng cảm thấy Trần Niên Miên lời này có chút chói tai. Hắn mím môi nói, Hai Tử sự tình còn không nội, ta cùng Sảo Vân còn có chuyện khác, liền đi trước, lần sau có thời gian lại tụ. tụ không tụ Trần Niên miên cũng không cái gọi là các nàng không ở một cái trường học gặp mặt cơ hội khẳng định không nhiều lắm một lần ngẫu nhiên gặp được tôi nàng cùng chu tử cừ ai cũng sẽ không để trong lòng đến nỗi kia phiên lời nói nàng xác thật là cô ý nói nhìn ngô thu dương cùng trần xảo vân xuất sắc ngoạn mục biểu tình còn rất thú vị trần xảo vân những cái đó sự cùng nàng không có một chút quan hệ nàng mới sẽ không lắm miệng nhưng mà ngô thu dương cùng trần xảo vân lại bởi vì lần này ngẫu nhiên gặp được mà nghiền chuyển khó miên hai người đồng sàng dị mộng. Trong lòng đều bởi vì Trần niên niên thi đậu đại học mà nhắc lên từng trận còn sóng năm nhất chương trình học không tính bận rộn thời gian ở chu tử cử cùng Trần niên niên nói chuyện luyến ái làm làm thực nghiệm chung chậm rãi chạy xuôi xưởng đồ hộp xưởng trưởng chuẩn bị đến thành phố An Dương tới mở rộng thị trường thuận tiện cũng vì Trần niên niên mang đến chê hoa hồng trong lúc Trần Phú Quốc cung cấp Trần niên tin, bởi vì cùng xưởng đồ hộp ký kết hợp đồng đội sản xuất người trừ bỏ làm ruộng còn có mặt khác việc Trần Phú Quốc còn tìm người cùng đi trong thành mua cá bột bỏ vào trong sông. Hơn nữa bọn họ còn chuẩn bị đào ao cá, phát triển nuôi dưỡng nghiệp, cùng xưởng đồ hộp trưởng kỳ hợp tác. Đội sản xuất nhân sinh sống càng ngày càng tốt. Biết được này hết thảy phúc lợi đều là Trần Niên Niên cho các nàng mang đến. Đội sản xuất người đều thập phần cảm tạ nàng, còn làm Trần Phú Quốc cho nàng gửi thật nhiều nông thôn đặc sản. Này đó lễ vật không quá đáng giá, nhưng cũng là quê quán người một mảnh tâm ý, chính mình thiện ý được đến hồi báo. Trần Niên Niên vẫn là rất vui vẻ. Lại nhải nói xong việc nhà, Trần Phú Quốc cuối cùng lại dặn dò một fan Trần Niên Niên, cá đồ hộp sinh ý làm được đặc biệt lửa nóng, hắn nghe nói trong xưởng lợi nhuận phiên mấy fan, làm Trần Niên Niên dài hơn cái tâm nhãn, ngàn vạn đừng bị kia xưởng trưởng cấp lửa. Cuối cùng Trần Niên Niên được đến 5.000 nguyên chia hoa hồng, nói thật, cái này giá so nàng trong tưởng tượng muốn vượt qua rất nhiều, bất quá không ai sẽ ngại tiền nhiều, có này đó tiền, đến lúc đó nàng mua phòng ở liền càng đơn giản. Tới rồi năm 79. Thành phố An Dương bắt đầu thực hành thương phẩm nơi ở toàn giới tiêu thụ thí điểm công tác, loại này mua phòng đều là trong xưởng công nhân ưu tiên, trần niên niên còn không có như vậy đại năng lực đi cùng này đó công nhân đoạt phòng ở, hơn nữa như vậy cũng không địa đạo. Bất quá bởi vì lịch sử vấn đề, lưu lại rất nhiều phòng ở, này đó phòng ở hiện tại sử dụng quyền đều rơi xuống quản lý bất động sản sở trong tay. Giống An Dương loại này thành thị, về sau phát triển nhất định sẽ đặc biệt nhanh chóng, một khi thí điểm thành công phòng ốc mua bán nhất định sẽ trở thành xu thế, kẻ có tiền ai không nghĩ ở trong thành mua cái chính mình phòng ở đâu. Chu tử cư trong khoảng thời gian này rất bận, trừ bỏ ngày thường thí nghiệm, rất nhiều thời điểm đều nhìn không thấy hắn bóng dáng. Bất quá chẳng sợ hai người là nam nữ bằng hữu quan hệ, cũng đến có được chính mình riêng tư cùng không gian, nếu chu tử cư không có nói cho nàng, chỉ có thể chứng minh việc này tạm thời không thích hợp làm nàng biết, nàng cũng không cần thiết để ý. Nàng do dịp nghỉ phép thời điểm đi quản lý bất động sản sở tìm Văn Cảnh Huy, Hy vọng hắn có thể vì chính mình mua phòng ở sự tình giúp đỡ. Có chu gia tầng này quan hệ ở, văn cảnh huy khẳng định là vui hỗ trợ, chính là Trần Niên Niên mua phòng số lượng quá lớn, này thật sự là quá làm người sinh ra nghi ngờ. Niên niên, chu gia cùng bình thường gia đình không giống nhau, ngươi nhưng ngàn vạn vạn đừng phạm hồ đồ. Văn ca, ta có chừng mực, ngươi yên tâm. Phần 69 Hiện tại chính sách đã lòng rất nhiều, Trần Niên Niên đều nói như vậy. Văn Cảnh Huy tự nhiên liền mở to một con nhắm một con mắt đem phòng ở bán cho nàng. Căn cứ Trần Niên miên đời sau kinh nghiệm, đến lúc đó vì xây dựng thêm, nàng mua phòng ở khẳng định đều sẽ phá bỏ và di rời, chờ nàng ở đi mua mấy khối địa, sau đó lại tìm quan hệ đem kiến phòng sự tình ôm đến chính mình trong tay, đến lúc đó lắc mình biến hóa nàng liền thành địa ốc thương, quả thực không cần quá sảng. Việc này khẳng định còn phải chờ mấy năm, bất quá Trần Niên miên hiện tại trong tay tiền cũng đủ dùng, nàng cũng không nóng nảy. Phong ở cùng mà sự tình giải quyết sau, bận rộn một thời gian chu tử cử cũng tìm tới nàng. Nhiên niên, ngươi bổi ta đi cái địa phương đi. chu tử cử thần sắc có chút mỏi mệnh, nhưng trên mặt lại là ngăn không được hương phấn, vừa thấy chính là có cái gì hỉ sự. Trần niên niên nhẹ nhàng méo méo hắn mặt, đi chỗ nào. chu tử cử cười nói, đi ngươi sẽ biết. Mang theo đoán không ra nghi vấn, trần niên niên nghe lời đi theo chu tử cử đi hắn nói nơi đó. Chương 66 đệ 66 chương Ngươi dẫn ta tới này làm cái gì? Trần Niên Niên còn tưởng rằng Chu Tử Cừ là muốn mang nàng đi nơi nào hẹn họ, ai biết thế nhưng là mang nàng đi xem phòng ở. Hơn nữa này phòng ở vẫn là các nàng trước kia xem qua. Chẳng lẽ Chu Tử Cừ cùng nàng nghĩ đến một khối, cũng chuẩn bị làm địa ốc sinh ý? Không có khả năng, Chu Tử Cừ không kém tiền, tư tưởng giác ngộ cũng so nàng cao nhiều. Tuy rằng hắn chưa từng có ngăn cản quá Trần Niên Niên làm những cái đó sự, nhưng hắn trước nay cũng không có chủ động đã làm. Chu Tử Cừ không đáp lời. Lấy ra chìa khóa mở ra môn Bên trong so với Trần Niên Niên lúc trước xem Thời điểm biến hóa rất lớn Sân bị nhân tu cắt đến chỉnh chỉnh tê tề, Một chút cũng không hốn đột Cụ nát vẻ ngoài cũng bị người cấp một lần nữa tu sửa Thoạt nhìn giống như là ở người Đối với phòng ở thay đổi Chu tử cử còn tương đối vừa lòng hắn hỏi, Niên Niên, này phòng ở ngươi còn thích sao Lúc trước xem này Tòa phòng ở thời điểm Trần Niên Niên liền rất thích Giao thông tiện lợi còn mang sân Ly làng đại học cũng gần Chính là chỉ có tâm thất. Đối với các nàng tới nói nhỏ điểm, trước hai ngày nàng tìm Văn Cảnh Huy mua phòng thời điểm, cũng nhắc tới quá này tòa phòng ở, ai biết Văn Cảnh Huy nói cho nàng phòng ở đã bị người mua đi rồi. Mua phòng người không ngừng nàng một cái, nàng nghe xong trừ bỏ cảm thấy có điểm tiếc nuối cũng không hướng trong lòng đi, hôm nay thấy Chu tử cử quen cửa quen mèo đem nàng lánh đến nơi đây, trần niên niên trong mắt chuyển động liền đoán được chuyện gì xảy ra. Người đem này phòng ở mua tới. Chu tử Cừ gật gật đầu, đúng vậy, ta mua tới, ngươi cảm thấy thế nào? Còn thích sao? Hỏi Trần Niên Niên thích không thích thời điểm, chu tử cừ có chút thấp thỏng, hiện tại thương phẩm phòng đã ra tới, không biết Trần Niên Niên ý tưởng có hay không thay đổi, còn nguyện ý hay không ở tại loại này trong phòng. Ta vẫn luôn đều thực thích, trước hai ngày biết này phòng ở bị người mua đi rồi, ta còn hối hận không có sớm một chút xuống tay, không nghĩ tới mua phương thế nhưng là ngươi. Nghe được nàng nói thích, chu tử cừ liền cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này bận rộn đều đáng giá. Nếu thích, kia dùng nó đảm đương chúng ta hôn phòng được không? hôn phòng, trần niên niên ngây ngẩn cả người, cái gì hôn phòng? đương nhiên là chúng ta kết hôn dùng phòng ở a, vốn dĩ ta vẫn luôn cảm thấy chờ tốt nghiệp lại kết hôn cũng không có gì, bất quá hiện tại ta lại có điểm chờ không kịp. niên niên, ngươi nguyện ý hiện tại gả cho ta sao? trần niên niên há miệng thở dốc, có điểm ngượng ngùng, như thế nào đột nhiên để kết hôn sự? chu tử cư cùng nàng mười ngón khẩn cầu, đương nhiên là vội vã tưởng đem ngươi cưới về nhà, làm mọi người đều biết chúng ta hai người là cái gì quan hệ như vậy sẽ không bao giờ nữa sẽ có người mơ ước ngươi. chu tử cử như thế trắng ra biểu đạt chính mình cảm tình làm Trần Niên Niên có điểm ăn không tiêu, nàng túi đầu, lông mi run rẩy ta lại không phải cái gì bà bối, cái gì mơ ước không mơ ước, trường học ai không biết chúng ta hai người đang yêu đương à. Yêu đương cùng kết hôn rốt cuộc bất đồng, dù sao ta liền tưởng hiện tại cùng ngươi kết hôn, ngươi không thể nói không đồng ý. chu tử cử vốn là không chuẩn bị sớm như vậy kết hôn, chính là Trần Niên Niên ở trong trường học quá loa mắt. Có rất nhiều nam đồng học biết rõ hai người bọn họ đang yêu đương, còn sẽ đối nàng đại hiến ân cần, tuy rằng Trần Niên Niên đối bọn họ không giả sát thái, nhưng Chu Tử Cử trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Còn có chút người đáng ghét biết hắn cùng Trần Niên Niên nói chuyện lâu như vậy luyến ái còn không kết hôn, liền ở Trần Niên Niên trước mặt khua môi múa mép nói hắn không nghĩ phụ trách, Chu Tử Cừ thật đúng là quá khí. Hắn không nghĩ lại cấp bất luận kẻ nào mơ màng cơ hội. Trần Niên Niên vui vẻ, nàng nhéo nhéo Chu Tử Cừ mặt, còn không thể nói không đồng ý. Chu Tử cư ngươi thật đúng là trước sau như một bá đạo. Vậy ngươi liền cho phép ta cuối cùng lại bá đạo một lần, về sau ta cái gì đều nghe ngươi. Trần Niên Niên hừ hừ, vậy làm ta suy xét suy xét một chút đi. Chu Tử cư đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, ta đây liền cho ngươi năm giây thời gian suy xét một chút, năm giây qua đi, ngươi liền nói cho ta ngươi nguyện ý. Trần Niên Niên đấm đấm hắn ngực, thật là, có ngươi như vậy vô lại sao? Đoan chắc ta sẽ đáp ứng gả cho ngươi đúng không? Chu Tử Cừ điểm điểm nàng cái mũi vẫn là câu nói kia, ngươi nếu là không nghĩ hiện tại kết hôn, ta vẫn như cũ sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, cùng lắm thì lại chờ ngươi hai năm hảo. Trần Niên Miên dựa vào trên người hắn, ai nói ta không muốn, chờ ta thành ngươi lão bà, nếu ai còn dám tới chiêu ngươi, ta cũng không phải là dễ chọn. Chu Tử Cư ở trường học lạn đào hoa nhưng không thể so nàng thiếu, người lớn lên xoáy liền không nói, gia thế còn như vậy hảo, có mấy cái nữ hải không thích hắn như vậy. Theo nàng biết, Chu Tử Cư kẻ ái mộ chung có mấy cái gia thế đều không tồi. Hai người ở bên nhau liền thuộc về cường cường liên thủ cái loại này, còn hảo người này tâm trí đủ kiên định, có thể để được bên ngoài những cái đó hoa hoa thảo thảo dụ hoặc. Tuy rằng đã đoán được Trần Niên Niên sẽ không cự tuyệt chính mình, nhưng nghe đến lời này, chu tử cừ vẫn là rất kích động. Kết hôn về sau, ngươi nếu là không muốn cùng cha mẹ ta ở cùng một chỗ, chúng ta liền dọn đến nơi đây tới, cái này phòng ở là ta mua tới tặng cho ngươi, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta, nếu là ta chọc ngươi sinh khí. Ngươi không nghĩ nhìn thấy ta lại không nghĩ đi hai bên trưởng bối nơi đó thời điểm, ngươi liền đem ta đuổi ra đi, chờ ngươi hết giận lại kêu ta trở về hướng ngươi. Tuy rằng loại chuyện này có 80% khả năng đều sẽ không phát sinh, nhưng Chu tử cử vẫn là đem kia 20% ngoại ý muốn tính đi vào. Liên tính về sau hai người ở nào đó sự tình mặt trên có khác nhau, sinh ra không thể tránh khỏi khắc khẩu, cũng sẽ không làm Trần Niên Niên rét lạnh tâm. Hắn biết Trần Niên Niên có năng lực, có tiền, cũng không để bụng này một bộ phòng ở. Nhưng hắn trước sau cảm thấy, tâm ý so cái gì đều quan trọng. Nơi này không đơn giản là một tòa lệnh như băng phòng ở, nó sẽ trở thành hai người ấm áp cảng, chịu tải những cái đó dày nặng cảm tình, chứng kiến bọn họ từ hôn nhân đi hướng sinh con. Hắn nói làm trần niên niên trong lòng mềm mụn, ai có thể nghĩ đến chu tử cử ở vào như vậy một cái thời đại cư nhiên còn sẽ có như vậy giác ngộ đâu. Nàng hốc mắt phím hồng, đầu trôn ở chu tử cử ngực thượng nói, đây chính là ngươi nói, về sau nếu là chọc ta sinh khí, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Chu tử cư sờ sờ năng đầu, hảo. Phong ở đã sửa chữa hảo, nhưng Trang Hoàng cùng gia cụ Chu tử cư là một chút cũng không núp đích. Đây là hắn cùng Trần Niên Niên hai người phong ở, Trang Hoàng mặt trên khẳng định muốn nghe Trần Niên Niên ý kiến. Trần Niên Niên trong lòng đại khái hiểu rõ, quyết định chờ lần sau nghỉ thời điểm, liền tìm người tới Trang Hoàng phong ở. Hai người thương lượng hảo lúc sau, liền về nhà đem chuyện này nói cho từng người người nhà, hai nhà người vốn dĩ đều đã làm tốt lại chờ mấy năm chuẩn bị. Hai người lại quyết định hiện tại liền phải kết hôn, tuy rằng thực ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn càng có rất nhiều cao hứng, này hai hải tử rốt cuộc là nghị thông suốt. Lục ra thanh đi Trần Niên Niên trong nhà ngồi quá vài lần, mỗi lần thấy Trần Thiên Hoàng cùng đảo tiểu điểm nữ nhi, nàng đều sẽ cảm thán, cũng không biết nàng khi nào mới có thể bế lên tôn tử. Hiện tại hai người quyết định kết hôn, nàng chính là cao hứng hỏng rồi, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị đi Trần Niên Niên trong nhà cầu hôn lễ vật. Chu ra đối hai người kết hôn việc này thập phần coi trọng cầu hôn sự là Chu Quốc An cùng Lục Gia thành cùng đi làm. Lại còn có dựa theo quy củ mang theo yên, rượu, trà, đường, bánh, mặt, cá, thịt này 8 dạng quà tạo, mỗi dạng phân lượng đều đặc biệt đủ. Chu ra người thái độ tự nhiên làm tôn tuệ phương thực vừa lòng, các nàng hiện tại có thể đối Trần Niên Niên coi trọng như vậy, kết hôn sau khẳng định cũng kém không được. Hai bên đại nhân thương lượng một chút, phòng ở cùng trang hoàng sự tình làm Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử chính mình giải quyết. Bên trong đại kiện liền từ bọn họ làm trưởng bối tới thêm vào. Lập tức liền phải đi vào thập niên 80, dân quê còn ở vì tam chuyển một vang liễu lưới thời điểm, trong thành người đã lặng lẽ bắt đầu mua tivi tủ lạnh. Nhà mình liền như vậy một cái nhi tử, lễ hỏi việc này Lục Gia Thanh cũng tuyệt không hàng hồ, dù sao mấy thứ này đến lúc đó đều sẽ phong tới các nàng tiểu trong nhà, muốn đưa liền đưa tốt nhất, Lục Gia Thanh cắn răng đánh nhịp quyết định liền cho hắn hai mua này hai dạng đại kiện. Tôn tuệ phương bên này cũng không hàng hồ các nàng trong nhà không có chu ra như vậy tài đại khí thô nhưng cũng sẽ không ném trần niên niên mặt mũi lục gia thanh đưa các nàng tivi cùng tủ lạnh tôn tuệ phương liền đưa các nàng máy may cùng radio cấp trần niên niên của hồi môn này hai dạng đồ vật là trần thiên hoàng cùng đào tiểu điểm quyết định này tiền cũng từ bọn họ hai vợ chồng ra có hài từ sau trần thiên hoàng cùng đào tiểu điểm cũng cảm thụ gánh vác ở chính mình trên người trách nhiệm trở nên càng ngày càng nặng trần niên niên thay đổi bọn họ hai người vận mệnh cho bọn họ hoàn toàn mới sinh hoạt Bọn họ cũng sẽ không không tư tiến thủ, hài tử có Tôn Tuệ Phương hỗ trợ mang theo, hai người liền chuyên tâm vội vàng chính mình việc học. Trần Thiên Hoàng vào trường học lúc sau biểu hiện không tồi, thường xuyên sẽ viết một ít tương đối khác sâu văn chương, có mấy lần còn phát biểu ở nhân dân nhật báo cùng thanh niên báo thượng, hắn ở trường học nghiệp dư thời gian chính là đọc cùng sáng tác. Hắn thử viết một quyển truyện ngắn miêu tả chính mình trước hai mươi mấy năm nhấp nhô vận mệnh, sau đó đầu cho nhà xuất bản ở sách báo thượng tiến hành còn tiếp, vốn dĩ chỉ là một lần nếm thử. Ai biết quảng trịu khen ngợi, theo còn tiếp số lần tăng nhiều, hắn đoạt được tiền nhuận bút cũng đi theo cao lên. Có mấy nhà nhà xuất bản thậm chí còn tới tìm hắn ước bản thảo, đây là Trần Thiên Hoàng vô pháp tưởng tượng. Lúc này, hắn mới càng thêm tin tưởng vững chắc, đi học là duy nhất có thể thay đổi hắn vận mệnh phương pháp. Cải cách mở ra sau, mọi người ăn mặc cũng ở phát sinh biến hóa, đào tiểu điểm nhạy bén từ giữa người được một ít thương cơ. Ở Trần Niên Niên kiến nghị hạ, nàng vẽ ra rất nhiều lưu hành quần áo kiểu dáng. Sau đó thông qua đồng học quan hệ cùng chế y đi xưởng lấy được liên hệ. Bởi vì nàng thiết kế kiểu dáng quá mức với mới mẻ độc đáo, chế y đi xưởng không dám dễ dàng nếm thử. Cuối cùng ở đảo tiểu điểm không ngừng đàm phán chung, các nàng mới quyết định chút ít chế tắc một ít quần áo ra tới thử xem đại gia phản ứng. Nay đó quần áo vừa lên thị đã bị một đoạt mà không, quả thực là cùng không đủ cầu. Chế y đi xưởng nếm đến ngon ngọt đang chuẩn bị đại lượng chế tắc khi sớm bị đối thủ cạnh tranh lấy được tiên cơ, bởi vì quyết sách thượng sai lầm. Rõ ràng đại kiếm chế y sưởng lại tổn thất thảm trọng, ngay cả đào tiểu điểm cũng không có thể tránh đến nhiều ít. Cũng may nàng thiết kế kiểu dáng cũng không chỉ có một loại, lần này đào tiểu điểm học thông minh, chia hoa hồng có nguy hiểm, nàng quyết định trực tiếp đòi tiền. Cứ việc sau lại quần áo bán thật sự hỏa, đào tiểu điểm cũng không hối hận chính mình làm quyết định, nàng không như vậy lòng tham, vốn dĩ cũng chỉ là nếm thử, nàng khẳng định muốn lựa chọn càng bảo hiểm một chút phương thức. Nàng cùng Trần Thiên Hoàng kết hôn thời điểm. Trần Niên Niên còn cho nàng mua quần áo thỉnh người giúp nàng làm tủ quần áo, nàng đương đại tẩu, như thế nào cũng không thể tại đây mặt trên keo kiệt. Trần Thiên Hoàng tặng Trần Niên Niên máy may cùng ra đi đến lúc đó nàng lại đưa Trần Niên Niên đồng hồ cùng xe đạp, nhất định cấp Trần Niên Niên an bài đến thỏa đáng, làm nàng thể diện xuất giá. Lễ hỏi cùng của hồi môn sự tình đều nói hảo, tự nhiên nên thảo luận kết hôn này. Cả đời liền như vậy một hồi, khẳng định không thể quá mức với hấp tấp chuẩn bị thiệp mời cùng kết hôn dùng đồ vật đều đến tiêu phí một ít thời gian cùng công phu hai nhà người quyết định đem hôn lễ quyết định sang năm tháng năm phân. trần niên niên cũng từng ảo tưởng quá chính mình ăn mặc bạch váy cưới cùng người yêu đi và hôn nhân điện phủ bộ dáng tuy rằng lúc này cùng nàng trong tưởng tượng rất có chính lệnh nhưng váy cưới vẫn là có thể mặc một xuyên nhàn rỗi không có việc gì thời điểm trần niên niên liền ở nhà cùng đào tiểu điểm thương thảo váy cưới kiểu dáng nàng sẽ không vẽ nhưng là có thể đối đào tiểu điểm miêu tả một ít thiết kế thượng chi tiết nhỏ Làm đào tiểu điểm ấn nàng yêu cầu hội họa Phần 70 trừ bỏ váy cưới nàng còn cấp Chu tử cử thiết kế Tây Trang Tu sửa chữa sửa vô số lần lúc sau Trần Niên Niên rốt cuộc vừa lòng Chờ váy cưới làm ra tới sau Nàng liền có thể an tâm chờ hôn lễ đã đến Chương 67 đệ 67 trương Hôn lễ nhật tử định hào sau Chu tử cử cùng Trần Niên Niên liền đi trước lanh giấy hôn thú Đến nỗi lanh chứng nhật tử liền tuyển ở Trần Niên Niên sinh nhật kia một ngày Lúc này giấy hôn thú chính là một trương màu đỏ giấy ở mặt trên điền tên của mình cùng tuổi là được, cũng không cần chụp ảnh, ký tên sau đắp lên đăng ký chỗ con dấu, hai người liền tính là vợ chồng hợp pháp. Chu tử cử cầm kia tờ giấy lăn qua lộn lại nhìn vài biến, như là muốn đem này tờ giấy nhìn ra một đóa hoa tới, trên mặt ý cười ngăn cũng ngăn không được. Cười xong, hắn lại thanh thanh chính mình giọng nói, đứng đắn nói, thân ái trần nghiên miên đồng chí, từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi hợp pháp trợ phù, xin hỏi ngươi đối này có cái gì ý tưởng sao? Ngay thường thành thuộc nam nhân khó được lộ ra như thế ngu đần một mặt, Trần Niên Niên thập phần phối hợp nói, có thể cùng Chu tử cử đồng chí kết làm vợ chồng, là ta phúc khí, ta đem vĩnh viễn làm bạn người, yêu quý người, tôn trọng người, tín nhiệm người, bao dung người, lý giải người, vô luận về sau sẽ có bao nhiêu mưa gió, ta đều sẽ đối với người trước sau như một. Nói đến mặt sau, Trần Niên Niên mặt cũng có chút nhiệt, lời này như thế nào như vậy như là ở hôn lễ thượng tuyên ôn, may mắn nơi này không có những người khác. Vàng không nàng thật đúng là nói không nên lời. Nói sai rồi, như thế ưu tú ngươi nguyện ý gả cho ta, đây là ta phúc khí, không ai có thể so với ta càng may mắn. Chu tử cử rất rõ ràng Trần Niên nghiên mị lực có bao nhiêu đại, nàng giống như là một viên vàng, chẳng sợ bị cắt đuổi che đậy quan mang, chỉ cần cho nàng một tia mỏng manh cơ hội, nàng liền có thể phát ra lóa mắt quan mang. Nhìn đến Trần Niên nghiên ánh mắt đầu tiên, Chu tử cử cũng đã dự cảm tới rồi chính mình sẽ thua tại tay nàng thượng, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng. Thực may mắn, ở như thế gian nan thời đại, các nàng chưa bao giờ bùng ra quá lẫn nhau tay, cuối cùng chờ đến mây tan thấy trăng sáng, kết tóc làm phu thê. Hai người mười ngón khẩn khấu, liếc nhau toàn lộ ra hạnh phúc tươi cười. Mặc kệ là hiện tại vẫn là về sau, hai chỉ giao truyền tay đều đem vĩnh không bông ra. Lánh giấy hôn thu sau, hai người lại thương lượng đi chụp kết hôn chiếu. Chụp ảnh trong quán quần áo kiểu dáng không nhiều lắm, nhưng đều rất có thời đại này phong cách, trừ bỏ váy cười ở ngoài. Trần Niên Niên còn cố ý cho chính mình cùng Chu tử cử tuyển học sinh phụ. Trần Niên Niên thân xuyên màu lam nhà táo trên, màu đen váy ngắn, lại thêm bạch vỡ cùng viên da đầu dày, hai điều bím tóc đắp trên vai, Chu tử Cừ ăn mặc huyền sắc trung sân phụ, trên đầu mang theo nguyên bộ mũ, hai người đứng chung một chỗ, thật cùng kêu 17-18 tuổi cao trung sinh giống nhau. Chu tử cử cũng có chút hoàng thần, trần Niên Niên trên mặt không thi phân trang, nộ đến có thể véo ra thủy, hai người như là gạt ra trưởng yêu sớm học sinh lúc này từ trong trường học trộm chạy ra hẹn hò trần niên niên đứng ở tại chỗ ánh mắt é e lệ ngượng ngùng xấu hổ đến không dám nhìn hắn mà hắn là cái nóng nảy mao đầu tiểu tử bị trần niên niên như vậy ngượng ngùng ngượng ngùng nhìn thoáng qua liền rối loạn đúng mực lòng bàn tay cũng đi theo nổi lên hãn. hắn hầu kết lăn lộn chẳng là gan đi lên trước chịu đựng nhút nhát nghe nghe trần niên niên trên người hương thơm đôi tay chậm rãi đỡ lên trần niên niên eo ở nàng hơi hơi run rẩy chung hôn lên nàng đỡ tắt ngôi uy uy uy lập tức đều phải chụp ảnh Ngươi còn ngẩn người làm gì? Trần Niên Niên rỗi tay ở Chu tử cử trước mắt quơ quơ, người này sao lại thế này, nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm nàng nhìn liền thôi như thế nào còn thất thần. Trong đầu ý tưởng càng ngày càng qua giới, may mắn Trần Niên Niên đã mở miệng mới đem Chu tử cử cấp kéo lại. Xin lỗi, ngươi xuyên này bộ quần áo thật sự là quá đẹp, chúng ta bắt đầu đi. Trần Niên Niên nhìn hắn một cái, người này lỗ thai hồng thành như vậy, cũng không biết vừa rồi suy nghĩ cái gì, lúc này còn không dám lấy con mắt nhìn nàng nói rõ là đang chuẩn sửa dạ liên một bộ quần áo học sinh liền chịu không nổi đợi chút nàng xuyên váy cưới không phải càng muốn mệnh chỉ sợ còn phải chảy máu mũi trần niên niên thập phần không phúc hậu tưởng dựa theo nhân viên công tác yêu cầu trần niên niên đoan trang ngồi ở ghế trên chu tử cừ giống hộ hoa sứ giả giống nhau đứng ở nàng bên cạnh hai người trên mặt đều mang theo tươi cười đó là một loại từ trong ra ngoài phát ra vui sướng ngay cả chụp ảnh nhân viên công tác đều bị các nàng sở cảm nhiễm tâm tình đi theo hảo lên Tới chụp ảnh quán chụp ảnh cưới người không ít, nhưng này một đôi tuyệt đối là nhất thả lỏng, mà Khác Tân Lang Tân Nương tới chụp ảnh khi, đều là ngượng ngùng lớn hơn cao hứng, làm cho bọn họ kéo kéo tay nhỏ ôm ôm eo, một đám đều xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Này đối, nhưng thật ra cái gì đều phối hợp. Trần Niên Niên thay đổi vài bộ quần áo, cuối cùng mới mặc vào váy cưới, còn một lần nữa băng tóc, nàng vốn dĩ cho rằng Chu Tử cử sẽ giống ban đầu như vậy xem lốc qua đi, ai biết người này chỉ biết nhìn nàng ngây ngô cười. Trần Niên Niên bĩu môi nói: cười cái gì cười, chẳng lẽ là ta xuyên váy cưới khó coi sao? Chu Tử Cừ liên tục lắc đầu, trong mắt tất cả đều là kinh diễm. Nhiên Niên, ngươi thật đẹp, ta cảm giác chính mình giống đang nằm mơ giống nhau. Đại Tráng vẫn luôn đều kêu ngươi tiền nữ, nhưng ta cảm thấy ta Niên Niên là nhất độc nhất vô nhị đẹp nhất, ngay cả trên trời tiền tử so với ngươi cũng muốn kém cỏi vài phần. Lời ngon tiếng ngọt hay không thích nghe, đặc biệt là Chu Tử Cừ nhìn nàng thời điểm trong mắt đựng đầy tràn đầy tình yêu. Trần Niên Niên giơ tay sửa sang lại hắn quần áo nút thắt cười nhạt nói, ở ta nơi này cũng không ai có thể so sánh thượng ngươi. Nhân viên công tác một bên chụp hình này ấm áp một màn, một bên nói, hai vị tân nhân trai tài gái sắc, quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Chúc hai vị sớm sinh quý tử, bạch niên hảo hợp. Chu Tử Cư cùng Trần Niên Niên trang miệng một lời nói một câu cảm ơn. Mặt sau lại chụp mấy tấm ảnh chụp, ảnh cưới cũng đã toàn bộ chụp xong rồi. Nhân viên công tác nói cho các nàng ảnh chụp phải đợi một tháng mới có thể bắt được. Hai người bận việc thật lâu. Rốt cuộc là đem kết hôn trước yêu cầu làm sự tình toàn bộ làm xong. Trần Niên Niên bọn họ ở An Dương không có gì thân thích, cũng không cần đơn độc chuẩn bị hỷ yến. Đến nỗi Trần Gia Loan những người đó trừ bỏ Trần Phú Quốc Trần Niên Niên là không tính toán liên hệ. Rảnh rỗi sau Trần Niên Niên cấp Trần Phú Quốc viết tin mời hắn tới tham gia chính mình hôn lễ. Nhận được tin Trần Phú Quốc mừng rỡ không khép miệng được, liền kém cầm tin đi đội sản xuất bốn phía tuyên dương một phen. Chẳng qua hắn cũng không như vậy ngốc, Trần Niên Niên nói rõ là chỉ mời hắn một người. Nếu là đi ra ngoài gọi người nghe thấy được, mọi người đều muốn đi theo đi làm sao bây giờ. Không được không được, việc này hắn cần thiết đến gạt. Đừng nhìn hắn là cái đội sản xuất đội trưởng, đời này đi được xa nhất địa phương cũng chỉ là tỉnh thành, giống An Dương như vậy thành phố lớn, hắn chỉ ở báo chí thượng xem qua. Trần Niên Niên nói nếu là hắn qua đi tham gia hôn lễ, đến lúc đó còn sẽ mang theo hắn đến trong thành nơi nơi tham quan, ngắm lại Trần Phú Quốc liền có điểm kích động. Hán chạy nhanh cấp Trần Niên Niên hồi âm nói cho chính mình nhất định sẽ đúng giờ thăm gia. Mong a mong a rốt cuộc là mong đến Trần Niên Niên kết hôn nhật tử. Trần Niên Niên kết hôn ngày đó là nông lịch tháng 4 sơ 7, dương lịch vừa vặn chính là tháng 5 20 hảo, đây là một cái đặc biệt có ái nhật tử. Sáng sớm Tôn Tuệ Phương liền đem nàng kêu lên, váy cưới mặc vào sau, đào tiểu điểm liền hỗ trợ cho nàng bàn tóc. Trần Niên Niên rốt cuộc không phải chuyên nghiệp nhân sĩ làm đào tiểu điểm cho chính mình thiết kế váy cưới cũng là đời sau lạn đường cái cái loại này, lại còn có tương đối bảo thủ. Tuy rằng hiện tại đã có người bắt đầu đếm thử xuyên váy cưới, nhưng này cũng không phải chủ lưu. Trần Niên Niên xuyên này khoảng vừa vặn ở này đó người tiếp thu trong phạm vi. Trong nhà cửa sổ thượng đều dán lên hỉ tự. Trong phòng khách bày Trần Niên Niên của hồi môn đại kiện đã sớm phóng tới Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử tiểu trong ổ, dư lại đều là một ít đồ dùng sinh hoạt. Trần Niên Niên mặc vào váy cưới sau còn cho chính mình vẽ gái đơn giản trang biến hóa không thể nói bao lớn nhưng ít ra càng tinh thần điểm nhiên nhiên ngươi thật xinh đẹp Đao tiểu điểm vẫn luôn đều biết Trần Nhiên Nhiên lớn lên đẹp lúc này nhìn đến xuyên váy cưới hóa thượng trang Trần Nhiên Nhiên nàng vẫn là kinh hô không thôi đáng tiếc ta và ngươi ca đã kết hôn bằng không ta nhất định cũng muốn xuyên váy cưới Đao tiểu điểm có chút tiếc nuối nói Trần Nhiên Nhiên cười cười ngươi cùng ta ca không phải không chủ kết hôn chiếu sao đến lúc đó có thể mặc váy cưới đi bổ trụ mấy trường Còn có thể đem Tiểu Nhạc Nhạc mang lên, coi như là các ngươi một nhà ba người ảnh gia đình. Tiểu Nhạc Nhạc là Đào Tiểu Điểm cùng Trần Thiên Hoàng nữ nhi, hiện tại đã một tuổi nhiều. Ta cảm thấy ngươi cái này kiến nghị không tồi, chờ chuyện của ngươi kết thúc, ta liền cùng ngươi cả thương lượng thương lượng. Một lần nữa lại là một lần hôn lễ là không có khả năng sự tình, bổ trụ kết hôn chiếu nhưng thật ra có thể. Trần Niên Niên gật gật đầu, Tả Hữu nhìn nhìn nói, mẹ đi nơi nào? Đào Tiểu Điểm nhìn nhìn cửa nói, chỉ lo cùng ngươi nói chuyện. Ta cũng không chú ý, mẹ có thể là đi xem nhạc nhạc đi. Phú Quốc thúc nơi đó an bài hảo sao. Đào tiểu điểm gật gật đầu, thiên hoàng ca đã đi nhà khách tiếp hắn. Trần Niên Niên nhà mẹ đẻ người không nhiều lắm, Trần Phú Quốc cũng coi như một cái. Một lát sau, Tôn Tuệ Phương vào được, Niên Niên, ngươi Phú Quốc thúc tới, ngươi chuẩn bị chuẩn bị, tử cư bọn họ hẳn là cũng mau tới rồi. Tôn Tuệ Phương hốc mắt hồng hồng, vừa rồi nàng không có đi xem cháu gái, ngược lại là trộm trốn đến chính mình trong phòng khóc một hồi. Kết hôn là đại hỷ sự, Chu tử cư cũng là hiểu tận gốc dễ người, nàng biết Trần Niên Niên hôn sau nhật tử sẽ không kém, nhưng dưỡng hai mươi mấy năm nữ nhi liền phải gả đi ra ngoài, tôn tuệ phương trong lòng vẫn là cảm thấy có điểm toan. Nàng sợ quét đại gia hạnh, không dám nhận các nàng mặt khóc, thật vất vả mới khắc chế chính mình cảm xúc, nghe được Trần Thiên Hoàng Thanh Âm, nàng mới dám dường như không có việc gì ra tới. Trần Niên Niên tự nhiên là chú ý tới nàng khổ sở, kết hôn vui sướng bị thổi tan một ít, nàng trong lòng cũng mang theo điểm nói không nên lời buồn bã. Bất quá nàng thực mau liền an ủi chính mình, hai nhà người ly đến như vậy gần, nàng tưởng trở về tùy thời có thể trở về. Nàng đứng dậy ôm chủ tôn tuệ phương, ở nàng bên thai nói, mẹ, vô luận ta ở nơi nào, là cái gì thân phận, ta đều vĩnh viên là người nữ nhi. Tôn tuệ phương ôm nàng, cố nén sắp ý nói, mẹ biết đến. Không bao lâu, chu tử cư liền tới đón dâu, đón dâu đội ngũ co vài chiếc xe hơi nhỏ. Mỗi chiếc xe tên cửa hiệu đều là tương đương như bức cái loại này. Nghe được từ xa tới gần âm ý thanh, Trần Niên Niên nặng nề mà thở ra một hơi, vốn dĩ một chút cũng không khẩn trương nàng, lúc này tâm lại bang bang thẳng nhảy, hai mắt nhìn chằm chằm kia phía nhắm chặt cửa phòng, trong mắt mang theo một chút chính mình cũng không nhận thấy được chờ mong. Đợi đã lâu, phòng môn mới bị người đẩy ra, nàng ý trung nhân ăn mặc hắc tây trang, tay phủng hoa hồng đỏ, trên mặt mang theo xuân phong tươi cười. Trong nháy mắt kia, Trần niên niên tâm liền tĩnh xuống dưới. Hồi lấy hắn một cái càng thêm sán lạn tươi cười. Chu Tử Cừ nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Trần Niên Niên đứng ở Trần Phú Quốc bên cạnh, chẳng sợ nói cái gì cũng chưa nói, liền hấp dẫn sở hữu thanh niên trí thức chú ý. Nhiều năm như vậy, nàng tựa hồ một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy tươi đẹp động lòng người, câu nhân tâm hồn. Chu Tử Cừ cảm thấy chính hắn cũng là không thay đổi, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Trần Niên Niên hắn tâm cũng đã không thuộc về chính mình, vô luận cùng Trần Niên Niên ở bên nhau bao lâu. Hắn cảm xúc đều có thể dễ như trở bàn tay bị Trần Niên Niên khơi mào, trong lòng vĩnh viễn sẽ vì Trần Niên Niên rung động. Chu Tử Cừ đem trong tay hoa hồng phủng đến Trần Niên Niên trước mặt, xin hỏi Trần Niên Niên đồng chí, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Trần Niên Niên cười không có đáp lời, hắn lại nói, trước nói hảo, không chuẩn nói không muốn. Trần Niên Niên một bên tiếp nhận hoa hồng, một bên vươn ra ngón tay chọc chọc Chu Tử Cừ ngực, ta liền đoán được ngươi nhất định sẽ nói nửa câu sau. Chu Tử Cừ cười nói, rốt cuộc ta là ngươi trợ phụ. Người hiểu biết ta cũng là thực bình thường. Rõ ràng Chu Tử Cử cũng không có nói sai, Trần Niên Niên lại cảm thấy có điểm thẹn thùng. Kỳ thật nàng còn không có có thể thực tốt thích hứng thê tử cái này thân phận, hai người đã lanh chứng lâu như vậy, ở trong lòng nàng còn cảm thấy chính mình là 17-18 tuổi thiếu nữ, chính là nàng năm nay đều đã 25. Bất quá nghe được Chu Tử Cử nói trượng phu hai chữ thời điểm, trừ bỏ thẹn thùng, nàng trong lòng vẫn là ngọt tư tư. Này không chỉ có là một cái xưng hô, cũng đại biểu bọn họ muốn gánh vác trách nhiệm, về sau nàng cùng Chu tử cử chính là trên thế giới này thân mật nhất người. Chu tử Cư hướng tới Trần Niên Niên vươn tay, Niên Niên, hiện tại ngươi có thể theo ta đi sao? Trần Niên Niên không chút do dự đem chính mình tay thả đi lên. Mới vừa đi đến phòng khách, tôn tuệ phương liền ở thúc rủ, nhanh lên, nhanh lên, ngàn vạn đừng lầm thời gian. Phần 71 Chu tử Cư nhìn nhìn biểu, mẹ, còn sớm đâu, không nội. Nói xong hắn còn cấp tôn tuệ phương kính trà đợi chút người quá nhiều, có chút lời nói khả năng ta tìm không thấy cơ hội nói. Mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối nhân niên, niên, kết hôn trước nàng là cái dạng gì, kết hôn sau bảo đảm nàng vẫn là cái dạng gì, tuyệt không sẽ làm nàng chịu nửa điểm vĩ khuất. Lời này làm tôn tuệ phương hốc mắt lại đỏ, kết hôn sau các ngươi liền không phải tiểu hài tử, phu thê chi gian nhất định phải lẫn nhau lý giải, lẫn nhau bao dung, như vậy mới có thể đem nhật tử quá hảo. Sẽ, chúng ta nhất định sẽ. Trần Niên Niên cùng Chu tử Cừ đáp ứng nói. Niên Niên, mặc kệ ngươi ở nơi nào, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi, ngươi chừng nào thì tưởng trở về, có thể tùy thời trở về, nếu là bị hủy khuất, nhất định phải nói cho ca. Trần Thiên Hoàng một đại nam nhân cũng đỏ mắt. Hắn là nhìn Trần Niên Niên cái này muội muội lớn lên, tuy rằng đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, nhưng thật tới rồi lúc này, trong lòng vẫn là không tránh được có chút khó chịu. Không khí đột nhiên có chút yêu thương, Chu tử Cừ sợ hai Trần Niên Niên cũng đi theo rơi lệ. Liền nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta xuất phát đi. Nói liền chặn ngang đem Trần Niên Niên bế lên, sau đó đi nhanh bước ra môn. Đón dâu người đã sớm ở cửa chờ hứa Vĩnh luôn chờ đến mau không kiên nhận thời điểm, rốt cuộc thấy hai vị tân nhân ra tới. Nếu là đổi thành những người khác kết hôn, hứa Vĩnh luôn đã sớm đi theo đi vào làm ẩm ý, bất quá Chu tử cử chính là cố cô ý công đạo, hắn không dám đi vào lỗ mãng. Chu tử cử cùng Trần Niên Niên ngồi vào chủ hôn trong xe. Tôn tuệ phương nhóm còn lại là ngồi ở mặt sau xe hơi nhỏ. Khách sạn cách bọn họ ra cũng không xa, lái xe đại khái yêu cầu 20 phút, lúc này cũng sẽ không có kẻ xe tình huống, thực mau bọn họ liền đến khách sạn. Chu ra mở tiệc chiêu đái khách nhân cũng không nhiều lắm, phần lớn là lục Gia thanh cùng Chu Quốc gan đồng sự. Hai người kết hôn trước, trừ bỏ một ít chuẩn bị phân đoạn, còn mời Trần Phú Quốc cái này đội trưởng lên đài nói chuyện. Lên đài phía trước, Trần Phú Quốc hai chân còn nhun ra run lên, này dưới đài hảo những người này đều là thành phố An Dương đại lãnh đạo hắn một cái vùng núi hẻo lãnh đội sản xuất đội trưởng cư nhiên muốn ở bọn họ trước mặt nói chuyện hắn nào có lớn như vậy bản lĩnh nga chờ hắn đứng ở trên đài lúc sau nhìn tất cả mọi người ở vì hắn vỗ tay hắn liền một chút cũng không lộ khiếp trở về trần gia luôn sau hắn cần thiết đến hảo hảo khoe khoang một chút loại này trường mặt mũi sự lần này hôn lễ thật đúng là tới quá đáng giá kết hôn hôm nay là hạnh phúc nhưng là cũng là mỏi mệt chờ trần niên niên cùng chu tử cừ đi xong sở hữu lưu trình sau nàng cảm thấy chính mình đều mau mệt nằm liệt trở lại chu gia hôn phòng nàng liền thay đổi một thân nhẹ nhàng váy đỏ hôn phòng là chu tử cử phòng ngủ bên trong toàn bộ đều là một lần nữa bố trí quá cửa cùng trần gia giống nhau dán đại đại hỉ tự trên giường cũng phô đỏ thâm trăn nệm trần niên niên cùng chu tử cử đều không thích nháo động phòng bởi vậy chu tử cử cố ý làm chính mình hai vị hảo huynh đệ hỗ trợ ngăn lại bên ngoài đám kia ồn ào người người nhưng thật ra ngăn cản trần đại tráng cùng hứa vĩnh luôn lại uống đến say như chết liền Chu Tử Cừ cũng cảm thấy chính mình muốn say. Nếu không phải còn nhớ đêm nay có chuyện quan trọng phải làm, chỉ sợ hắn cũng kiên trì không được. Vào phòng phía trước, Chu Tử Cừ đi trước phòng vệ sinh, rửa sạch rất chính mình trên người mùi rượu sau mới tiến đến Trần Niên Niên trước mặt. Trần Niên Niên thấy hắn mặt đỏ đến không được, trong mắt cũng ít ngày thường thanh minh, đi ra phía trước đem người đỡ ngồi vào trên giường. Chu Tử Cừ mắt cũng không chớp nhìn nàng, sau đó hướng về phía nàng ha cái khẩu khí. Trần Niên Niên mở người, thử hỏi, ngươi. Làm gì? Chu Tử Cừ cười cười, "Ta đánh răng, không sú, ta muốn thân ngươi." Trần Nhiên Nhiên, nàng như thế nào đã quên Chu Tử Cừ vừa uống say liền thích đánh thẳng cầu việc này. Trần Nhiên Nhiên không nói chuyện, nhắm lại mắt, nhẹ nhàng run rẩy lông mi bại lộ nàng sở hữu tâm tư. Chu Tử Cừ hai lời chưa nói liền hôn đi lên, uống say hắn cùng bình thường không quá giống nhau, hôn môi chung mang theo điểm nóng nảy cùng không thỏa mãn, hơn nữa một đôi tay cũng không giống từ trước như vậy nghe lời. Trần Nhiên Nhiên hô hấp có điểm không xong. Đôi tay nắm chặt Chu Tử Cư eo, đều hai mươi mấy tuổi, nói là một chút cũng không nghĩ chuyện đó, khẳng định là giả. Trần Niên Niên trước kia cũng xem qua không ít lý luận tri thức, nhưng rốt cuộc chưa bao giờ trải qua quá, chờ mong đồng thời càng nhiều vẫn là sợ hãi. Nàng không kiêu khí, nhưng là nàng thật sự sợ đau. Nghe nàng tiểu miêu dường như tiếng khóc, Chu Tử cứ một bên thân nàng miệng, một bên lại liếm nàng nước mắt, còn hống nàng nói sẽ chậm một chút sẽ nhẹ điểm. Hắn chưa từng có đã lừa gạt chính mình, Trần Niên Niên nhỏ giọng khóc nước nở nghe lời không hề đối hắn có điều phong bị. Nhưng nàng không nghĩ tới Chu tử cử cư nhiên sẽ tại đây loại sự tình mặt trên lừa nàng, nếu không phải sau lại trần niên niên cũng ở chuyện này được thú, nàng khẳng định là muốn thu sau tính sổ. Chờ hai người rốt cuộc tận hứng sau, Chu tử cử rượu cũng tỉnh hơn phân nửa. Tuy rằng vui sướng cảm xúc tương đối trọng, nhưng hắn vẫn là vì chính mình bắt đầu lô mãng xin lỗi. Trần niên niên hiếp mắt nằm ở trong lòng ngực hắn, đánh áp, hoan trách nói, lần sau không chuẩn như vậy hung. Bằng không ngươi liền không chuẩn thượng ta dường. Chu tử cư trột dạ đến vội vàng bảo đảm, sẽ không, sẽ không, lần sau ta liền có kinh nghiệm. Trần Niên Niên nhẹ nhàng véo véo cánh tay hắn, cả người mệt đến độ không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện. Chu tử cứ vớt ve nàng bóng loáng cánh tay, sau đó hôn hôn cái chán của nàng, bám vào nàng bên thai nói một câu lời ấu hiếm. Nhắm hai mắt Trần Niên Niên khỏe miệng hơi hơi cong lên, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm chu tử cứ ngực. 1985 năm Nguyệt 20 ngày là Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử trong cuộc đời quan trọng nhất Nhật Tử, bọn họ ở kia một ngày chính thức kết làm phu thê, trở thành nhất thể. Ngày này đối bọn họ tới nói cũng là lơ lòng bình thường một ngày, bởi vì trừ bỏ hôn lễ dườm già cùng mệt nhọc ở ngoài, bọn họ sau này vô số tuế nguyệt cùng ngày này cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Chương 68 Đệ 68 Trương Hôn sau không lâu Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử liền dọn tới rồi chính mình tiểu trong ổ. Mỗi cái cuối tuần sẽ hồi Chu Tử Cử ra bồi hai vị trưởng bối ăn cơm sau đó ở một đêm thượng. Thực mong Lục Gia Thanh sinh nhật liền phải tới rồi, Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử thương lượng cấp Lục Gia Thanh mua một cái chân châu vòng cổ. Lục Gia Thanh như vậy ưu nhã người mang lên chân châu vòng cổ nhất định sẽ đặc biệt hiện khí chất. Bởi vì chỉ là một cái bình thường sinh nhật, Lục Gia Thanh liền thỉnh mấy cái quan hệ mật thiết người. Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử kết hôn một năm, hai nhà người lui tới thập phần chắc chẽ. Sáng sớm Trần Niên Niên nhà mẹ đẻ người liền tới đây hỗ trợ. Trần Thiên Hoàng cùng Đào Tiểu Điềm Hải Tử đã 2 tuổi, Tôn Tuệ Phương ở trong phòng bếp hỗ trợ, mấy nam nhân ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Trong phòng bếp đã có vài cá nhân, Trần Niên Niên cùng Đào Tiểu Điềm liền chưa tiến vào, hai người bồi Hải Tử ở trong sân chơi con kiến. Nói là bồi, kỳ thật chỉ là Hải Tử một người ngồi xổm trên mặt đất chơi, Trần Niên Niên cùng Đào Tiểu Điềm ngồi ở ghế trên một bên nói chuyện phía một bên nhìn nàng, tránh cho nàng làm ra một ít nguy hiểm sự. Nhiên niên, hai người các ngươi đều kết hôn lâu như vậy, còn không chuẩn bị muốn hài tử sao. Đao tiểu điểm kỳ thật cũng không muốn hỏi việc này, chủ yếu là tôn tuệ phương thường xuyên ở nàng trước mặt nhắc mãi việc này, nói cái gì nữ nhân tuổi càng lớn, sinh hài tử liền càng khó khăn, còn không dễ dàng khôi phục. trần niên niên hiện tại đều 26, nếu là chờ tốt nghiệp đều đến buôn tam, hơn nữa này trong đại viện người cũng không ít, khẳng định không thể thiếu nhàn thoại. Các nàng sẽ không nói chu tử cử thế nào, sẽ chỉ ở nói chuyện phiếm thời điểm nói chu ra kia tức phụ không được, vào cửa lâu như vậy bụng cũng chưa động tĩnh. Đao Tiểu Điểm là trải qua quá việc này, Tôn Tuệ Phương nhắc mãi nhiều, dẫn tới nàng vừa thấy đến Trần Nhiên Nhiên cũng đi theo lo lắng lên. Trần Nhiên Nhiên cười cười, không nỗi, chúng ta còn trẻ đâu. Đao Tiểu Điểm cảm thán nói, chúng ta đều 26, nhưng không tuổi trẻ, mỗi lần ta lên phố nhìn đến những cái đó non nớt ngây ngô cao trung sinh, đều cảm thấy thời gian quá đến quá nhanh, ta nhận thức ngươi lúc ấy còn không đến 20. Nháy mắt, thế nhưng hải tử đều lớn như vậy Nghe nàng nói như vậy, Trần Niên Niên trong lòng cũng cảm xúc rất nhiều Nhớ rõ nàng lúc trước xuyên qua tới thời điểm nhật tử quá đến khổ ha ha Liền cơm đều ăn không đủ no Lúc này mới mấy năm nhật tử lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất Niên niên, ta cảm thấy sinh hải tử việc này các ngươi cũng đến nắm chặt Bằng không về sau ngươi cần phải chịu tội Trần Niên Niên thở dài, này lại không phải ta tưởng sinh ra được có thể sinh Kết hôn trước trần niên niên sắc thật nghĩ tới chờ tốt nghiệp sau lại kế hoạch sinh hài tử sự, bất quá hôn sau nàng ý tưởng cũng chậm rãi thay đổi. Dù sao nàng cùng Chu tử Cừ đều rất thích tiểu hài tử, hai người tuổi cũng không nhỏ, còn không bằng thừa dịp hai bên ra trưởng thân thể ngạnh lãng có thể hỗ trợ mang hoa, sớm một chút đem hài tử sinh. Bọn họ hai người không có cố tình thảo luận quá việc này, đều ôm thuận theo tự nhiên thái độ, cũng chưa làm qua bất luận cái gì thi thố, lại cũng không có một lần trúng chiêu. Đao Tiểu Điềm nguyên bản còn tưởng rằng là Trần Niên Niên sợ chậm trễ chính mình việc học, cho nên không nghĩ hiện tại sinh Tiểu Hải Tử. Ai biết tình huống cùng nàng lúc trước giống nhau? Nàng lập tức chuyển biến thái độ nói, mang thai việc này cũng là muốn giảng duyên phận, không thể nóng nỗi. Nói không chừng ngày nào đó lại đột nhiên có. Trần Niên Niên cũng là như thế này tưởng, người trong nhà không thúc giục nàng cùng Chu Tử Cừ cũng không đội, duyên phận tới rồi Hải Tử liền tự nhiên tới. Cơm chiều qua đi, trong nhà khách nhân đều tan, Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cừ ở nhà ở một đêm các nàng mỗi tuần sẽ trở về trụ một lần, đối này phòng ngủ cũng không xa lạ. Nam ở trên giường thời điểm, trần niên niên nhẹ nhàng gãi gãi chu tử cừ eo, chu tử cừ, chúng ta muốn cái hải tử đi. Chu tử cừ đem người ôm vào trong ngực, hỏi, có phải hay không ta mẹ ở ngươi trước mặt nói gì đó? sợ trần niên niên nằm trong lòng có áp lực, chu tử cừ lại nói, hải tử sự cũng không nổi, chúng ta hiện tại lấy việc học làm trọng, ba mẹ bên kia ta sẽ đi nói. trần niên niên nói, chính là ta muốn cái hải tử. Nàng hai đã hợp thành chính mình gia đình, thêm nữa cái nhóc con, nhật tử cũng liền càng mỹ. Chu tử cử đối Trần Niên Niên cơ hồ là ngoan ngoan phục tùng, hắn nói, nếu ngươi tưởng sinh, kia chúng ta liền sinh hảo. Trần Niên Niên không cao hứng điêu môi, cái gì kêu ta tưởng sinh thì sinh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn hài tử. Chu tử Cư chạy nhanh phủ nhận, như thế nào sẽ, ta khẳng định đặc biệt tưởng cùng ngươi có cái hài tử, nhưng là mang thai vất vả người là ngươi, việc này khẳng định đến làm ngươi tới làm quyết định. Hai tử là khẳng định muốn sinh, nhưng là Chu tử cử cũng không như vậy cấp, chỉ cần Trần Niên Niên nguyện ý, bọn họ khi nào sinh đều có thể. Chu tử cử nói làm Trần Niên Niên thực vừa lòng, bất quá miệng nàng thượng vẫn là nói, loại chuyện này ai quyết định cũng chưa dùng, vẫn là đến xem thiên ý. Nàng hai không có tránh thai, lâu như vậy đều không có hoài thượng, nơi nào là tưởng sinh ra được có thể sinh. Chu tử cử nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, hắn hôn hôn Trần Niên Niên cái chán rỗi tay cởi ra nàng áo ngủ nút thắt. Lâu như vậy không hoài thượng, khẳng định là ta không đủ nỗ lực, về sau ta nhất định mỗi ngày đúng hạn gieo giống. Trần Niên Niên bị hắn nói được mặt đỏ, hoán trách nói đều bị chu tử cử cấp đổ trở về. Có đôi khi, mang thai việc này thật là thực huyền, trước kia hai người không suy xét việc này thời điểm, Trần Niên Niên bụng là một chút cũng không động tính, hiện tại, hai người thật bắt đầu tạo người, đứa nhỏ này nói đến là đến. Đi bệnh viện kiểm tra sau, Trần Niên Niên tính tính nhật tử. Đứa nhỏ này không sai biệt lắm chính là Lục Gia Thanh sinh nhật đêm đó hoài thượng. Xem ra việc này thật đúng là yêu cầu nam nhân nỗ lực. Trần Niên Niên mang thai sự nhưng đem hai nhà người cấp cao hứng hỏng rồi, Lục Gia Thanh lập tức làm hai người dọn về trong nhà. Lần đầu tiên mang thai đều không có kinh nghiệm, cần thiết đến ở Lục Gia Thanh dưới mỹ mắt nàng mới yên tâm, an dùng đều là nàng tự mình chọn lựa. Mỗi ngày sáng sớm rời giường Lục Gia Thanh đều sẽ hỏi Trần Niên Niên có hay không cái gì bất lương phản ứng. Nói đến cũng là kỳ quái thật nhiều người hoài hài từ thời điểm đều sẽ ghê tẩm từ phun nhưng trần niên niên không có một chút phản ứng mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon trừ bỏ thân mình càng ngày càng công kền mặt khác đều khá tốt tháng càng lúc càng lớn trần niên niên chân càng bắt đầu sưng phù mỗi ngày buổi tối chu tử cử đều phải giúp nàng mát xa trong chốc lát dự tính ngày sinh dần dần tới gần trần niên niên trong lòng cũng càng ngày càng hoảng mỗi ngày đều phải chu tử cử cho nàng làm tư tưởng công tác thừa dịp chu tử cử cho nàng mát xa thời điểm trần niên niên đã đá hắn Ngươi nói ta trong bụng hoài chính là cái nữ hải vẫn là nam hải, nam hải nữ hải đều giống nhau, ta đều thích. Trần Niên Niên lại nói, không được, chỉ có thể thích một cái. Phần 72 loại này lựa chọn thật sự là khó xử người. Nhưng Chu Tử Cừ vẫn như cũ hảo tính tình nói, vậy muốn cái nữ nhi đi, sinh cái tiểu áo đông. Hắn vẫn luôn đều muốn cái khuê nữ, cùng Trần Niên Niên giống nhau ôn nhu xinh đẹp. Kia vạn nhất ta nếu là sinh đứa con trai, ngươi sẽ không không thích đi. Nhi tử ta cũng thích đều thích, bất quá ta thích nhất ngươi. Trần Niên Niên bị hắn hống thật sự vui vẻ, trong lòng cũng rộng rãi không ít. nàng cảm thấy chính mình vẫn là đường suy nghĩ bậy bạ, để tránh sinh ra lo âu, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. ở y y học không phát đạt thời điểm, sinh hải tử không khác là ở quỷ môn quan đi một chuyến, nàng nhịn không được miên man suy nghĩ, vạn nhất chính mình đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ? mãi cho đến dự tính ngày sinh ngày đó, hai tử mới có động tĩnh. 3 giờ sáng thời điểm. Trần Niên Niên trong lòng đột nhiên bắt đầu hốt hoảng, nàng có dự cảm hài tử lập tức liền phải sinh ra, quần cũng ướt dầm dề, hơn phân nửa là nước đói phá. Trần Niên Niên kinh hoàng tiêu to, Chu Tử cử, mau đưa ta đi bệnh viện, ta muốn sinh. Nghe được nàng kêu gọi, Chu Tử cử lập tức xoay người rời giường. Giờ phút này hắn cũng có chút hoảng hốt, hắn thật sâu hô hấp một hơi, nói cho chính mình ngàn vạn đường nóngội, hắn nếu là nóng nảy, Trần Niên Niên liền càng sợ hãi. Hắn vừa mặc áo phục, biên kêu lục ra thanh cùng Chu Quốc can Ba mẹ, niên niên muốn sinh, các ngươi mau thu thập đồ vật. Lục Gia Thanh đã sớm nghe được động tĩnh, Tiểu Hai Tử yêu cầu đồ vật các nàng rất sớm liền thu thập hảo. Lúc này trực tiếp đi bệnh viện là được. Trong nhà có xe, Chu Tử Cừ đỡ Trần Niên Niên lên xe sau, liền ngồi tới rồi trên ghế điều khiển. Niên Niên, ngươi ngàn vạn đừng nóng nổi, chúng ta lập tức liền đi bệnh viện. Trần Niên Niên nhìn Lục Gia Thanh, trong lòng hơi chút nắm chắc chút, nàng bụng còn không có bắt đầu kịch liệt đau đớn, đánh giá ly còn sống muốn trong chốc lát. Nàng nhìn Chu Tử Cừ ẩn ẩn có chút phát run tay, an ủi nói, "Ta không có việc gì, ngươi truyền tâm lái xe. Ngươi nếu là không được, theo ta đến đây đi." Ngồi ở trên ghế phụ Chu Quốc ta nói. Chu Tử Cừ lắc lắc đầu, khởi động xe, chỉ cần Trần Niên Miên không hoảng hốt, hắn liền không có việc gì. Tới rồi bệnh viện sau, Trần Niên Miên cung xúc càng ngày càng rõ ràng, nàng sắc mặt trở nên tái nhợt, trên đầu cũng không ngừng đổ mồ hôi. Nàng chưa từng có tao quá như vậy tội, cái loại cảm giác này thật là quá không xong. Hiện tại chưa bệnh điều kiện, vô đau sinh nở gì đó tưởng đều không cần tưởng, toàn dựa vào chính mình nạnh kháng. Bị bác sĩ đẩy mạnh phòng sinh trước, Trần Niên Niên lôi kéo chu tử cử tay nói, đợi chút bác sĩ nếu là hỏi bảo đại bảo tiểu, ngươi nhất định phải bảo đại, có nghe hay không? Tới rồi Tôn Tuệ Phương nghe được lời này thật là lại tức lại cười, nói hiệu nói vượn cái gì đâu, có nhiều như vậy bác sĩ ở, khẳng định mẫu tử bình an. Trần Niên Niên lúc này ai cũng không tin, nàng không sinh quá hài tử, liền hiện tại loại cảm giác này. Nàng cảm thấy chính mình thật sự sắp đau đã chết. Chu Tử Cừ cũng gắt gao lôi kéo tay nàng, "Ngươi quan trọng nhất, bất luận cái gì thời điểm, ta đều nhất định trước bận tâm ngươi." Được hắn bảo đảm, Trần Nghiên Nghiên mới an tâm một ít. Chờ đến sinh sản thất môn đóng lại khi, bên trong thường thường liền sẽ truyền đến Trần Nghiên Nghiên khàn cả giọng tiếng kêu, Chu Tử Cừ nghe được tâm đều phải nát. Nhìn Chu Tử Cừ hướng mắt, Trần Thiên Hoàng lại đây vô vô bờ vai của hắn. "Lúc trước tiểu Điểm Sinh Hải tử thời điểm, ta và ngươi tâm tình không sai biệt lắm." Nhất định sẽ bình an, ngươi đừng lo lắng. Ở phòng sinh đái hơn 2 giờ, hài tử rốt cuộc ra tới. Hộ sĩ đem hài tử bao hảo ôm ra tới, cười đem hài tử giao cho Chu Tử cử, "Là cái nam hài, mẫu tử bình an, chúc mừng." Tiếp nhận hài tử kia nháy mắt, Chu Tử cử toàn thân đều trở nên cứng đờ, như vậy tiểu một cái, hắn rất sợ hai chính mình sức lực quá lớn thương tới rồi hắn. Lục Gia Thanh xem bất quá đem hài tử ôm lấy, hài tử cho ta, ngươi mau đi xem một chút Niên nhiên. Trải qua hai cái giờ kêu gọi, Trần Niên Niên mệt đến không được, từ đầu đến chân đều tràn ngập mỏi mệt, mướp mùi hôi đầu tóc tất cả đều dán ở trên mặt. Chu Tử cử duỗi tay nhẹ nhàng thế nàng đẩy ra rồi những cái đó tóc, ôn nhu nói, Niên Niên, ngươi thật là lợi hại, hảo dũng cảm. Vất vả ngươi, ta liền phải này một cái hài tử, về sau không bao giờ sinh. Trần Niên Niên mỏi mệt cười cười, không sinh, không sinh, đánh chết ta cũng không sinh. Nàng nhưng không bao giờ tưởng chịu như vậy tội. Trần Niên Niên là thuận sản, cho nên khôi phục thực mau. Ba ngày sau bác sĩ khiến cho nàng xuất viện. Về nhà ngày đó, bầu trời có rất lớn thái dương, Chu tử cứ một bên đỡ nàng một bên cầm ô, e sợ cho phơi tới rồi nàng. Lục ra thanh ôm tiểu hải tử, Chu Quốc An cùng Trần Thiên Hoàng bọn họ trên tay còn lại là sách theo các loại đồ vật. Trung tinh cùng Nguyệt Trần Niên Niên ở trong nhà địa vị người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Không có gì đặc biệt một chuyện nhỏ, làm thật nhiều người đều hâm mộ. Này đó hâm mộ người Trung liền bao gồm tiến đến kiểm tra Trần Sảo Vân. Lại nói tiếp nàng gả người cũng không thể so trần niên niên gả kém, nhưng nhật tử lại là khác nhau như trời với đất. Năm đó Ngô Thu Dương đem nàng tiếp vào thành thời điểm, hai người cũng là ngọt ngào một đoạn thời gian. Nhưng đoạn cảm tình này bản thân liền trộn lẫn quá nhiều đồ vật, thúng chi nàng còn nói dối. Hai người kết hôn ngày đó, Ngô Thu Dương phát hiện nàng vẫn là cái xử nữ, lập tức thay đổi sắc mặt. Lúc trước Ngô Thu Dương bởi vì việc này hãy náy tự trách hồi lâu, vẫn luôn cảm thấy chính mình chiếm Trần Sảo Vân Tiện Nghi, rất xin lỗi nàng. Trở về thành sau, trong lòng áp lực cũng càng lúc càng lớn, mỗi ngày tưởng đều là như thế nào đem nàng tiếp vào thành. Nhưng là hắn không nghĩ tới, việc này từ lúc bắt đầu chính là Trần Sảo Vân cố ý lầm đạo nàng. Trần Sảo Vân đương nhiên sẽ không thừa nhận, nàng giải thích nói lúc trước hai người uống say, nàng cũng không có gì chi giác, vừa tỉnh tới liền thấy hai người quần áo bất chỉnh ngủ chung, còn tưởng rằng là thật sự đã xảy ra quan hệ, cho nên mới sẽ là như vậy phản ứng. Nô Thu Dương cũng không nốc Trần Sảo Vân nói trước sau mâu thuẫn. Hắn không có cảm giác liền tính, Trần Sảo Vân sao có thể không có cảm giác, lúc ấy còn biểu hiện ra rất khó chịu bộ dáng, cái này kêu hắn như thế nào có thể tin tưởng Trần Sảo Vân không biết việc này. Hai người cảm tình vốn dĩ liền chịu không nổi khảo nghiệm, nguyên bản ngô thu dương còn có thể thuyết phục chính mình hảo hảo ái nàng, phát hiện chính mình bị lừa gạt sau trong lòng càng là nổi lên ngất đáp, đối Trần Sảo Vân cảm tình cũng là đại suy giảm. Cố tình ván đã đóng thuyền, cái này ngậm bù hòn hắn cũng chỉ có thể ăn. Nô ra người vốn dĩ liền đối hắn cưới cái nông thôn nha đầu rất không vừa lòng, tân hôn yến nhị đúng là nùng tình mật ý thời điểm, nô thu dương lại lựa chọn trọ ở trường, hai người vừa thấy chính là có cái gì mâu thuẫn không thể điều hòa. Bên bực người mình nô ra người đem sở hữu sai đều do ở Trần Sảo Vân trên người, dẫn tới nàng ở nô ra nhật tử càng thêm gian khổ. Bọn họ đều xem thường Trần Sảo Vân, cảm thấy nàng lại thổ lại không kiến thức, ngày thường nói chuyện phiếm nội dung Trần Sảo Vân cũng nghe không hiểu, ở nô ra đợi đến càng lâu. Nàng liền càng có vẻ không hợp nhau. Trần Sảo vẫn biết ở cái này trong nhà nàng chỉ có Nô Thu Dương một cái dựa vào, cho nên mặc kệ thế nào, nàng đều nhất định phải đem Nô Thu Dương hứng hảo. Ở nàng ôn nhu thế công chung, Nô Thu Dương thỏa hiệp, dù sao cũng là chính mình thích quá người, hắn cảm thấy chính mình hẳn là cho nàng một lần cơ hội. Chỉ là theo Nô Thu Dương học thức càng ngày càng cao, hai người chi gian tranh lệch liền càng lúc càng lớn, mỗi lần về nhà Nô Thu Dương cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm. Trần Sảo Vân đàm luận luôn là cái nào chợ bán thức ăn đồ ăn tương đối tiện nghi, cái nào thương trường quần áo muốn đánh gãy, nhà ai mẹ chồng nàng dâu quan hệ lại không có chỗ hảo. Bắt đầu thời điểm, Nô Thu Dương còn cảm thấy thực mới mẻ, nhưng mỗi ngày trở về nghe được đều là này đó chuyện nhà, dần già, hắn cũng cảm thấy phiền. Thi đại học khôi phục sau, hắn cùng Trần Sảo Vân thương lượng, làm nàng đi thi đại học. Ai ngờ đến Trần Sảo Vân một ngụm liền từ chối. Nàng bằng cấp không cao, nay đại học khẳng định thi không đầu. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại loại này nhật tử còn rất không tồi, tuy rằng ngô gia người không quá thích nàng, nhưng bên ngoài người còn rất tôn kính nàng. Mỗi ngày không cần làm việc liền có tiền dùng, nàng làm gì muốn uổng phí công phu. Như thế không cầu tiến tới, Ngô thu dương đối nàng là hoàn toàn vô ngữ, hơn nữa hai người chi gian cộng đồng đề tài càng ngày càng ít, không bao lâu Ngô thu dương lại không trở về nhà. Trần Sảo Vân đi tìm hắn vài lần, cũng chưa có thể đem hắn khuyên trở về. Nếu mềm không được, nàng liền tới ngạnh. Nô Thu Dương nếu là vắng vẻ nàng không trở về nhà, kia nàng liền đi trường học tìm Nô Thu Dương lãnh đạo, làm lãnh đạo tới giải quyết các nàng ra sự. Nô Thu Dương không nghĩ tới nàng sẽ đem những việc này bắt được trường học đi nói, làm hại hắn thể diện mất hết. Trên mặt không ánh sáng đồng thời còn cảm thấy Trần Sảo Vân quả thực là không thể nói lý. Hắn không biết lúc trước cái kêu ôn nhu thiện lương lại nhu nhược nữ tử, như thế nào sẽ biến thành như vậy tâm cơ ra man. Hai người quan hệ như đi trên băng mỏng, Nô Thu Dương rất muốn đưa ra ly hôn. Nhưng hắn cảm thấy lúc trước là chính mình đem Trần Sảo Vân tiếp vào thành, hắn liền có chiếu cố nàng trách nhiệm, Trần Sảo Vân không có công tác không có tay nghề, nếu là ly hôn nàng ở trong thành muốn như thế nào sống sót. Nô ra người nhưng thật ra không có như vậy ban quan. bọn họ đã sớm đối Trần Sảo Vân bất mãn, nô thu dương tưởng ly hôn, bọn họ là cử đôi tay tán thành. Đến nỗi ly hôn sau Trần Sảo Vân đi nơi nào, vậy cùng các nàng không có gì quan hệ. Nô thu dương mềm lòng, làm không được loại này tuyệt tình sự. Hai người hôn nhân cứ như vậy tồn tại trên danh nghĩa kéo dài. Nguyên bản Trần Sảo Vân đáp thượng Nô Thu Dương mục đích chỉ là vào thành, Nô Thu Dương yêu không yêu nàng đều không sao cả, chính là thật kết hôn, nàng lại trở nên lòng tham lên. Nàng hy vọng Nô Thu Dương có thể giống Chu tử cử ái Trần Niên Niên như vậy ái nàng, vì thế nàng làm thật nhiều nỗ lực, nhưng Nô Thu Dương cũng không cảm kích. Nếu nàng lưu không được Nô Thu Dương tâm, kia lưu lại người của hắn cũng đúng, Nô Thu Dương mềm lòng, nếu là có hài tử khẳng định sẽ ngại với hài tử mặt cùng nàng hào hào ở bên nhau. Chính là Trần Sảo vân bụng lại như vậy không biết cố gắng, hai người kết hôn mau 5 năm, nàng bụng không có nửa điểm động tính, nô ra người đã đối nàng rất bất mãn. Nếu là lại hoài không thượng, chỉ sợ nàng Nhật tử sẽ càng khổ sở. Nàng đến bệnh viện kiểm tra rồi rất nhiều lần, kiểm tra báo cáo thượng rõ ràng viết nàng không có bất luận vấn đề gì, nàng lần trước chọc giận ngô thu dương bồi hắn cùng nhau đã làm kiểm tra, nô thu dương cũng là bình thường. Hai cái người bình thường ở bên nhau lại sinh không ra hài tử, thật đúng là quá kỳ quái. Nhìn Trần Niên Niên bị nhiều người như vậy vây quanh, Trần Sảo Vân càng là bi từ tâm tới. Nếu là lúc trước, nàng lựa chọn ở nông thôn thích nàng người, mà không phải vì vào thành tinh kế ngô thu dương, kia nàng hiện tại sinh hoạt có thể hay không hoàn toàn không giống nhau đâu. Nhớ tới trước kia kia mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, làm không xong việc nhà nông, Trần Sảo Vân lắc lắc đầu. Nếu là có thể chọn tới, nàng vẫn là sẽ làm như vậy quyết định. Nàng suốt đời mộng tưởng chính là gả một cái người thành phố, hiện tại nhận tử tuy rằng khổ sở, nhưng vẫn là so nàng từ trước hảo rất nhiều, nàng cảm thấy chính mình còn có thể chịu đựng. Trần Niên Niên trong nhà xe đã đi xa, Trần Sảo Vân xoay người đi hướng cùng nàng tương phản con đường, nàng không biết con đường kia cuối ở nơi nào, nhưng nàng sẽ vẫn luôn đi xuống đi. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com